Rốc xin chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Sĩ Thủ tập 21 trên kênh YouTube Mây Truyện. Các bạn nhớ để lại một like và xem một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 21. Vùng tay lên, lửa cháy mạnh mẽ, chỉnh trong chớp mắt đảm bảo chủng thể khổng lồ của Dương Phi. Lửa làm trắng cháy hở hực, Lâm Phàm cố gắng điều chỉnh khí huyết, dần dần đè xuống. Các đội viên của tiêu độ cơ thành trên tường thành Hoan Hồ vui vẻ Muốn hưng phấn bao nhiêu thì hưng phấn bấy nhiêu. Đối với tình hoàn hồn này, hắn đã sống quen rồi. "Các ngươi vẫn khỏe chứ?" Lâm Phàm hỏi, hai người đều bình thường, nhưng mà có thể kiên trì sống đến khi hắn đến, không thể không nói vận may bọn họ rất tốt. Thể hình của Dương Phi quá khổng lồ so với bọn hắn, bản tay không cần đập xuống, chỉ cần dựa vào chân đạp, đồng thời tốc độ của Lưng Hồng và Lệnh Bạch cũng không chậm, vẫn luôn lấy né tránh làm chủ. Chuyện này cũng hợp tình, hợp lý. Không có vấn đề gì Không giao cò Lê Bạch đơ tay trái Đây là nơi bị thương nặng nhất ở trên người hắn ta Xương cốt hắn ta đã bị đánh gãy Chính là vì ngăn cả một quyền kia của dương phỉ Vấn đề của ta cũng không lớn Nhưng mà lông ca Sao mà người có thể đến nhanh như vậy Lường hồng vô cùng khó hiểu Ngồi đỉnh đến khu tập trung yếu loạn Và quay về cũng cần thời gian Không phải ngay lúc này có thể đến được Chạy đến Nếu như lái xe đến thì ta sợ không kịp Lâm Phạm nói Lương Hồng kinh ngạc Lê Bạch cũng như vậy Thể lực của giác tình giả đương nhiên rất tốt Đạt đến giai đoạn nhất định rồi Tốc độ chạy nhất định sẽ nhanh hơn xe Nhưng loại tốc độ sẽ tiêu hao thể lực rất lớn Không thể nào duy trì được lâu Nhưng nhìn tình hình bây giờ của Lâm Phạm Rõ ràng có độ bền bỉ đáng sợ Không nghĩ nhiều Cường giả cũng không phải là điều bọn hắn Có thể tưởng tượng được Có thể hiểu được Đi lên tờ ngoài Lâm Phạm nhìn về đám người Hoác Đức Ánh mắt có chút khinh thường nói Một đám ngu soạn Vậy mà lựa chọn xem kịch hẳn biết người trong tận thế ích kỷ hoành tay đứng nhìn đúng là bình thường Nhưng loại quái vật như Dương Phi Đã đánh đến bên ngoài rồi Thế mà lại còn muốn đứng xem kịch Một khi Dương Phi giết chê Lê Bạch và Lương Hồng Tiếp theo chính là thực khu tập trung Nếu như hắn là đám gia họa kia Tuyệt đối không cần suy nghĩ Trực tiếp hợp tác liên thủ Đầu tiên phải tiêu diệt nhân tố gây nguy hiểm cho cô tập trung trước hoặc Đức nổi giận Vừa định mở miệng Lại nghĩ đến thực lực vừa rồi của Lâm Phàm Lập tức sợ hãi Không ngòi đầu lên Đội trưởng của những đội ngũ khác cũng giống như vậy Cam chịu Lâm Phạm trào phúng Có người kiềm trì tươi cười Chỉ là nụ cười này rất quá lạ Giống như ẩn chứa từng thanh đao bên trong hoặc Đức đi đến trước mặt Lâm Phàm nói Nghe là danh đã lâu Ta tên là Hoạc Đức Đội trưởng đội Lan Nha Không biết có thể kết giao bằng hứa hay không Theo Hoác Đức Thực lực của Lâm Phàm rất mạnh Nếu như có thể kết giao Rút ngắn quan hệ Đối với chuyện sinh hoạt trong tận thế của hắn ta Sẽ có trợ giúp rất lớn Lâm Phạm nhìn hắn ta cái Ta không kết giao bằng hứa với kẻ yếu Không một chút kinh kỵ nào mà trào phúng Không một chút kinh kỵ nào mà từ chối Nhiều người xung quanh nhìn vào như vậy Mặt mũi bị đánh đùng đùng Vô cùng vang rồi Sắc mặt của Hoác Đức tái sành Nhưng mà vẫn không thức giận Mà ngượng ngùng cười Lui về phía sau Một vài đội trưởng xung quanh nín cười Nghĩ thẩm hoác đức thật là thú vị Chủ động dán mặt vào Bị người ta tát một cái Đúng là mất mặt Lâm hàm không nói gì thêm Chỉ để Lê Bạch và Lưng Hồng xem xét vết thương Băng bó lại một chút Tránh vết thương chuyển biến xấu Hàn không lấy lạc điều ra Sự tồn tại của lạc điều Càng ít người biết càng tốt Đương nhiên nếu như có lạc điều chỗ này Với lăng lực trị liệu của Lạt Điều, vấn đề không lớn. Đại bản xoanh của tiểu đội cơ thạch. Các người có tính toán gì không? Ta mở các người gia nhập khu tập trung yếu loan, các người có đồng ý không? Lâm phẳng đi thẳng vào vấn đề. Khi hắn ta nói ra lời này, trong mắt các đội viên của tiểu đội cơ thạch đứng xung quanh, đều sáng lên. Từng người đều lộ ra vẻ trở mong. Sau đó bọn họ chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hồng Tỳ. Hồng Tỳ là đội trưởng, Có thể đi hay không Thì phải do Hồng Tỷ định đoạt Lường Hồng cảm thấy được ánh mắt của mọi người Cười nói <cười> Cái này hỏi ta làm gì Các đội viên trong đống ngũ của ta đều đã minh ngơi dụ dỗ cả rồi Cứ muốn làm theo quy trình là được rồi Ta đồng ý Hồng Tỷ đồng ý Các đội viên xung quanh đều không giấu được sự vui sướng Ở trong lòng Có đội viên đến khu tập trung yếu loạn Vô cùng thích hoàn cảnh bên đó Chỉ là Hồng Tỷ vẫn chưa nói gì Bọn hắn cũng không có cách Bây giờ Hồng Tỷ cuối cùng cũng đồng ý Thật sự rất vui <cười> Lâm Phàm cười Nhìn về phía Lê Bạch Lê Bạch không trả lời Bây giờ hắn ta rất phiền Có chút khó xử Mỗi đế khu tập trung miêu loan thì nhất định không có vấn đề Nhưng chuyện khiến hắn ta từ đầu đến cuối Đều có chút bất đặc dĩ Lê Bạch à Những chuyện đã qua xem như cho qua đi Không ai nhớ đến cả Lâm Phạm nói Lê Bạch vẫn không có nói chuyện Trầm thư, suy nghĩ Lương Hồng bên cạnh nói Đúng vậy, chuyện đều đã qua rồi Sẽ không ai lôi ra nữa Lê Bạch đột nhiên ngẩn đầu Khiếp sợ nhìn Lương Hồng Ngươi biết à Hả, Lương Hồng sừng sốt Ta đã nói cái gì sao Ngươi nói sẽ không ai lôi ra nữa, cho nên ngươi biết à Lê Bạch là người cần mặt mũi Cho dù bị người ta đánh một trận tơi bầy Hắn ta đều không cảm thấy có gì mất mặt Nhưng bị một đứa bé ném phần Cái này so với chuyện hắn Có hai quả đảo Còn hung tàn hơn Ngày sau đó Lê Bạch phát hiện tình hình có chút không đúng Bởi vì không chỉ ánh mắt của Lương Hồng có chút quái gì Mà ngay cả các đội viên khác cũng giống như vậy Trong chốc lát một loại ý nghĩ đáng sợ xuất hiện Đó chính là mọi người đều đã biết Cả đám người đều biết Lương Hồng bất đặc sĩ Nghĩ thầm đồng đội của ta à Các người có thể đừng lộ ra vẻ mặt như vậy không Khi nên ăn dưa thì nên ăn dưa đi Khi cần ra vẻ không biết gì hết Cũng phải ra vào hồ đồ chứ Bây giờ các người thể hiện ra mặt như vậy Đã viết đáp án ra cho người ta biết rồi Lầm phảm vỗ vai của Lê Bạch Nghiêm túc nói Ta cảm thấy người nhất định phải đến khu tập trung miếu loan cùng ta Cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông Đứa bé kia còn phải dựa vào người câu thông Nếu như không tiếp tục như vậy Chỉ sợ uy danh của hắn Sẽ càng ngày càng truyền xa đấy Uy danh Lê Bạch không hiểu Lầm phảm kể sát tay của Lê Bạch Nói ra 4 chữ Chiến thần ném phân Lê Bạch hỏi chấm Hắn ta sợ ngây người, kinh hoàng Vô cùng hoang mang Cuối cùng Lê Bạch yên lặng gật đầu, đồng ý Ồ ta đi Có được câu trả lời Lâm Phàm cười vui vẻ Lại kéo thêm thành viên đáng tin cậy cho khu tập trung miêu loàn Độ an toàn của khu tập trung lại tăng lên Lâm Phàm nói Lương Hồng, Lê Bạch Chỗ này có người vẫn còn có vất tư Cho nên muốn đi thì nhất định phải cầm đi Lê Bạch nói Ờ ta không có vật tư Đội bảo Long các người thành lập lâu như vậy Mà không có vật tư à Lâm Phạm kinh ngàng chẳng hẳn đây chính là nguyệt quang tộc Ở trong truyền thuyết sao Lê Bạch nói Ờ cho đến này ta luôn bỏ mặc Mọi chuyện giao cho Dương Phi và Diêu Thế Quang Quản Lý Về sau ta giải tán đội ngũ Để cho các đội viên tự phân chiếu với nhỏ Lâm Phàm không biết nói gì Được rồi đây đúng là một vị đội trưởng tốt Thế mà cũng có thể bỏ được Lương Hồng nói Chỗ ta có một ít huyết tính Nhưng phần lớn đều là huyết tính cấp 1 Còn có xác dị thú lần trước săn giết được Đều để trong tủ lạnh Lâm Phàm lấy nhìn lê bạch Giống như đang nói Ngươi nhìn thử xem Người ta mới gọi là tiểu đội chứ Cái đội bạo lòng kia của ngươi Đúng là dối tinh dối mù Khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau Ngôi đỉnh trở về Khi biết được Lâm Phạm đã sớm đến đây Hơn nữa còn giết trên rừng vì với tốc độ cực nhanh Hắn ta sợ ngây người Nhưng mà cũng thở vào một hơi Giải quyết hết là được Nói rõ mọi thứ đã an toàn Sau khi quay về đại bản doanh Biết hồng tì đồng ý đến khu tập trung yếu loạn Tâm tình hắn ta rất kích động Trước kia hắn ta từng nghĩ đến khu tập trung Diêm hải không tệ Nhưng bây giờ hắn ta cảm thấy Khu tập trung yếu loạn rất tốt Chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể sống sót Ở trong tận thế Người trong khu tập trung Diêm hải không thể làm được Lúc này Hoặc Đức tập hợp một vài đội trưởng lại Vừa nhận được tiền tức Lương Hồng muốn dẫn theo tiểu đội cơ thạch của nàng gia nhập vào khu tập trung miếng loàn Hoặc được nói Ờ đi thì đi thôi đội bà Long giải tán tiểu đội cơ thạch cũng sắp đi Vậy địa bàn của nàng để lại thì thế nào Còn có thể thế nào nữa Đương nhiên là chia đều rồi Bọn nàng cũng không để tâm chuyện Tiểu đội cơ thạch rời đi Từ khi tận thế xảy ra cho đến bây giờ Mỗi một vị đội trưởng ở đây Đều đã di chuyển qua rất nhiều khu tập trung hoặc là tiểu đội bị diệt, hoặc là giải tán. Sau khi đó, bọn họ chính thức có thực lực rồi. Giả tầm xuất hiện dưới anh dựng tiểu đội của chính mình. hoặc được nói, Lương Hồng muốn lấy hết vật tư của họ ở khu tập trung Diêm Hải đi. Các người nó có cách nào để giữ lại đống vật tư này không? Đến lúc đó chúng ta chia đẹp. Đảm người hai mắt nhìn nhau. Họ, ta cảm thấy công thể đau Nếu như chỉ có mình Lương Hồng, không có Lâm Phàm chúng ta có thể cưỡng ép giữ lại. Nhưng với thực lực của tên kia Thì chúng ta không có nắm chắc Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất Chính là không nắm chắc được Hoặc được bên mình không được Nếu không thì sẽ không thảo luận với bọn họ Những chuyện này Trong xe vận tải chất đống Xác dĩ thú đồng lành Đám người sống sót đứng xem Bọn hắn biết tiểu đối cơ thạch muốn rời đi Bọn người hoặc đức cũng vui vẻ Đến tiễn đường Cuối cùng vẫn không nhắc đến chuyện vật tư của Lương Hồng lại Theo Hoác Đức Tên Lâm Phạm kia có vẻ khó chịu với hắn ta Nếu như tiếp tục khều khích Hắn ta cảm thấy Đối phương rất có thể sẽ ra tay với hắn ta Cho nên vì an toàn của mình Hắn ta quả quyết im lặng Động văn tư đều lấy đủ rồi chứ Lâm Phạm hỏi Lương Hồng nói Đều là lấy đủ Hai chiếc xe hàng 10 chiếc xe pick up Đây chính là tất cả phương tiện giao thông của tiểu độ cơ thạch Một cái cũng không có để lại Toàn bộ lấy đi hết đi xót phát lâm phảng vung tay lên, rất nhanh những chiếc xe rời xa khu tập trung. Bọn người Hoắc Đức đứng trên tường thành nhìn phương xa, vật từ trong hai chiếc xe vận tải kia là thứ bọn hắn muốn nhất, nhưng bây giờ bị lấy đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. "Các quý ạ, Hoắc Đức quay người, ta cảm thấy chúng ta cần phải tổ chức một buổi hội nghị." Hàn Cả nghi qua nội dung trong hội nghị, chính là hủy bỏ ban trị sự, lựa chọn ra một người quản lý chân chính. Hoặc được muốn trở thành bái chủ duy nhất Của khu tập trung Diêm Hải Khu tập trung Miêu Loan Lão chủ sợ hãi thán phục Lâm Phàm thật sự là trâu bò Lại dẫn thêm về một đám người Nhất là Lê Bạch đến Càng khiến hắn ta không ngờ đến Nhưng mà đối phương đồng ý gia nhập vào khu tập trung Miếu Loan Hắn ta tán thành cả hai tay Thực lực của Lê Bạch không yếu Sau khi gia nhập ở khu tập trung Miêu Loan Thì vậy chính là trụ cột của khu tập trung Lúc này Lê Bạch nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm gì đó, sau đó đến gần Lâm Phàm nói vài câu. Lâm Phàm chỉ một phương hướng, hắn ta vội vàng rời đi. Ở đằng xa, Lê Bạch nhìn xung quanh, tìm kiếm, theo phương hướng Lâm Phàm chỉ. Không tìm được người hắn muốn tìm, hắn ta cũng không có từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, một bóng người khi Lê Bạch chú ý đến. Đó chính là bóng lưng của một thiếu niên Thiếu niên đến một nơi hẻo lánh Ở tường trong Trong tay cầm cục đá Ném mạnh vào một đồ hán ở trên tường Giống như đang luyện tập độ thuần thục của ném mạnh Nhìn thấy động tác như vậy Sao mặt của Lê Bạch hơi đổi Rõ ràng bóng mà vẫn còn ở đó Thiếu niên à, chào ông ơi Lê Bạch đến gần Bước chân rất nhẹ Chiến thần ném phân không phát hiện ra Mại đến khi Lê Bạch mở miệng Chiến thần ném phân còn đang luyện tập ném mạnh Mới biết được Có người xuất hiện sau lưng Chào ngươi Chiến phần hém phân còn chưa nhìn thấy rõ đối phương là ai Nhưng hắn ta biết lễ phép Quả quyết trả lại Mãi đến khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương Trên gương mặt non nớt của hắn ta Hiện lên sự hoảng sợ và cảnh giác là, là ngươi Nói xong trực tiếp kéo dài khoảng cách với Lê Bạch Một tay dơ về phía trước Một tay thỏ vào trong lũng quần Chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào Động tác thuần thục như vậy Tuyệt đối đã luyện tập hơn trăm ngàn lần Lê Bạch nhìn thấy trực tiếp choáng váng, đầu ong ong lên, thậm chí cục chút e ngại, theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách với chiến thần ném phân. Ngươi đừng cử động, ta không sợ ngươi đâu, ta có thể ném chúng ngươi một lần, cũng có thể ném chúng ngươi lần thứ hai. Khi thế của chiến thần ném phân rất ổn, rõ ràng trên thiếu niên bình thường, nhưng đối mặt với giác tình giáp cấp 3 lại chẳng hề yếu kém một chút nào. Ờ, đừng sợ, ta không quá khí. Ai sợ ngươi chứ? Ngươi đừng có sỉ nhục ta, ta chính là chiến thần ném phân. Ta có thể sợ người khác, nhưng tuyệt đối không sợ ngươi." Chiến thần Diêm Phân không sợ một chút nào, vô cùng đối nghịch với Lê Bạch. Hắn ta biết mình nhất định đánh không lại đối phương, nhưng đối mặt với kẻ địch, hắn ta không hoảng một chút nào. Trong thân thể nhỏ nhỏ ẩn chứa dũng khí lớn nào. Lê Bạch đỡ chán cười nói: "Ồ, anh bạn nhỏ à, ta tên là Lê Bạch, ta và người quản lý lâm phàm của các ngươi là bằng hữu, bây giờ ta được hắn mời ra nhập vào khu tập trung của các ngươi, sau này chúng ta chính là người một nhà, ngươi có muốn gia tay với ta?" À? Thật à? Đương như là thật rồi Nếu không ngươi cảm thấy vì sao ta lại xuất hiện ở đây Ờ điều này cũng đúng Ờ chúng ta tâm sự được không? Được Lê Bạch phát hiện giải thiếu niên trước mắt Cũng không có ghê tẩm như vậy Hai người ngồi trên mặt đất tùy ý trò chuyện Lê Bạch kể chuyện hắn ta sang giết dị thú Còn cả chuyện cứu vớt người khác Hắn ta cảm thấy trẻ nhỏ Đều thích nghe những chuyện về anh hùng Hình tượng của mình không thể bị hủy được Vấn đề ở chỗ nào Vậy thì xử lý ở chỗ đó Chiến thần đem phần nghe Lê Bạch nói những chuyện này, miệng hà hốc, ánh mắt nhìn sang Lê Bạch sáng lên. Lệ Lê Bạch nói: "Mặc dù ta không lợi hại như Lâm Thúc Thúc của ngươi, nhưng sau này ta cũng sẽ lấy tính mạng của mình để bảo vệ nơi này. Sau này có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta một tiếng, ta có thể giúp ngươi. Lệ Thúc à, ngươi thật là quá lợi hại. Nhưng mà không được, ta không muốn lấy cái tên này nữa. Trước kia ta cho rằng ngươi là kẻ địch, ta bảo vệ nơi này, ta cảm thấy cái tên này đối với ta mà nói là một loại vinh quang. Nhưng bây giờ thì ta biết, ngươi đã bảo vệ nơi này" Cái tên này chính là sự sỉ nhục với người Ta không cần cái tên này nữa Chiến thần ném phân kiên định nói Lê Bạch mỉm cười Rất tốt, không uổng công ta nhẹ nhàng nói chuyện phía với người Chiến thần ném phân gãi đầu Đây nhưng mà ta cũng không có tên Bây giờ ta lấy tên gì đây Người không có tên đó Vâng, ngay cả cha mẹ ta cũng chưa từng nhìn thấy Cho nên không biết tên của mình Nghe thấy vậy Lê Bạch của chút thương hại Khoác tay lên vai của thiếu niên Anh nhỏ à Ngươi có muốn nhận ta làm cha nuôi của ngươi không Ta đã tên cho ngươi Cùng họ với ta à? Chiến thần nem phân ha hốc mồm ngơ ngác nhìn lệ bạch Chiến thần nem phần đột nhiên quỷ xuống Cha nuôi à nhận một lại của con trai Được Sau này cứ lấy tên là Lê Trí Cường Trí Cường Chiến thần nem phần ngây người Sau đó vừa khóc vừa nói Cha nuôi ạ Trí Cường dập đầu với ngươi <cười> Đứa trẻ ngoan Lê Bạch nâng con nuôi lên Chiến thần ném phân Không, Lê Trí Cường Thật sự rất kích động Hàn ta có người thân Từ nay về sau mình không còn là cô nhi nữa Ngẫm nghĩ hắn ta lại càng khóc to hơn Tất cả ngụy tràng kiên cường Bao giờ khách này có người thân bảo vệ Hoàn toàn sụp đổ Hàn ta cuối cùng cũng vẫn là một đứa bé Trả nuôi sẽ giúp người trở thành công dọ Đây là lời hứa hẹn của Lê Bạch Đối với Lê Trí Cường hắn ta có thể bồi dưỡng được một vị giác tỉnh giả Và liệp sắt giả trong vòng thời gian mấy năm Vậy thì hắn ta cũng có thể bồi dưỡng được Lê Trí Cường Chạy nuôi ạ Con sẽ cố gắng nụ cười trên mặt Trí Cường rất sẵn lạn Rõ ràng sau khi có được người thân Tâm tình của hắn ta đã khá hơn rất nhiều Sau đó nói Chạy nuôi ạ Con dẫn người đi dạo một vòng Nhìn ánh mắt mong chờ của chí Cường Lê Bạch hiểu ra cái gì đó gật đầu Được Một lớn một nhỏ đi dạo trong khu tập trung tưởng trong Chiến thần ca Ngầu nhìn gặp được một tùy tùng nhỏ Tùy tùng nhỏ trù nước mũi trên mặt Vui vẻ chạy đến Tiểu quý à sau này đừng gọi ta là chiến thần ca nữa Đây là cha nuôi của ta Vậy sao ta lấy theo họ của cha nuôi Ta bây giờ tên là Lê Trí Cường Nghe rõ chưa Trí Cường ngẳng đầu lên Không còn ngụy trang kiên cường như lúc trước nữa Mà là chân chính ngẳng đầu ớn ngực Có người thân làm chỗ dựa À ta biết rồi Trí Cường ca Tiểu quý gật đầu Hắn ta có người thân Nhưng mà bây giờ chỉ có một mình ba ba Sinh hoạt trước kia rất khổ cực Nhưng bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi bà ba trồng trọt trong khu tập trung Mỗi ngày đều có thể mang về thức ăn ngon Mà trước kia hắn ta chưa bao giờ được nếm qua Hắn ta cảm thấy cuộc sống bây giờ Thật là hạnh phúc Lê Bạch đi theo Lê Trí Cường Đương nhiên cũng hiểu được ý tên tiểu tử này Đó chính là dẫn theo hắn ta Để tất cả mọi người trong khu tập trung đều biết Mình là cha nuôi của tên nhóc này Sau này hắn không còn là cô nhi nữa Trường 269, thế đạo này có có người cao thượng như vậy sao? Lê Bạch sống trong hoàn cảnh tàn phá khốc liệt của tận thế Tâm cảnh đã sớm chẳng có một chút xúc động Chỉ muốn săn giết dị thú, tăng thực lực lên Bây giờ nhìn thấy tình cảnh của Trí Cường Tìm hắn tà khẽ run lên, cảm thấy đứa nhỏ này thật là đáng thường Một vài người sống sót ở trong, tưởng trong Nhớ rõ Lê Bạch là ai Nhìn thấy chiến thần ném phân đi cùng với đối phương Cảm thấy khá khó hiểu Vì sao hai người này lại lại đi cùng nhau cái cục phần kì thực sự từng ném rồi đó chẳng qua sau khi nghe thấy lời giới thiệu của chiến thần ném phân đây là cha nuôi của mình sau này mình có tên là Lê Trí Cường bọn hắn sợ ngây người sau đó nụm ra nộ cười tươi đứa nhỏ này có người thân có chỗ sửa bọn hắn cũng biết tình huống của chiến thần ném phần chẳng có lúc đó bản thân bọn họ đã khó đảm bảo không rảnh bận tâm bây giờ nhìn thấy chiến thần ném phân khổ tận cam lai Cũng cảm thấy cao hứng vì hắn ta Thỉnh thoảng Lê Bạch lại sợ vào đầu chí cường Gật đầu chào hỏi với mọi người Ý rất rõ ràng Không sai Ta chính là cha nuôi của hắn ta Ban đầu Lê Bạch muốn loại bỏ ảnh hưởng từ chuyện kia Cho nên mới dỗ rảnh Người trong cuộc thật tốt Nhưng tình hình bây giờ Khiến hắn ta có lòng thương hại với đứa nhỏ này Nếu nhận đứa nhỏ này làm con nuôi Hắn ta đương nhiên phải giáo dục thật tốt 3 đêm khô tập trung tổ chức buổi hoàn nghênh Tiểu đội cơ thạch và lê bạch gia nhập vô hình chung giúp Thực lực tổng hợp của khu tập trung tăng lên một cấp độ Đoàn người bọn họ top 5 top 3 Ngồi quê quần cùng một chỗ Trò chuyện với nhau Thổi phòng lẫn nhau Muốn bao nhiêu vui vẻ thì có bấy nhiêu à, Trước kia chúng ta chưa từng vui vẻ như vậy Ma phí ảnh thịt Uống rượu trắng Cười tươi như hoa Hắn là giác tình giả con dối Trước kia chưa từng thải lỏng như vậy Cả ngày đều sống trong hoàn cảnh kiềm chế Hàn Minh nói Đây là do có lâm phạm xuất hiện Chúng ta mới có thay đổi Trước kia khi tổ chức đoàn đội ra ngoài săn xiết dị thú Giác tình giả, liệp sát giả Dẫn theo một ít người sống sót bình thường ra ngoài Ngoài miệng thì nói cho người sống sót bình thường có cơ hội thay đổi bản thân Nhưng thật ra chính là dùng họ làm bia đỡ đạn Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã thay đổi rồi Trở nên có tình người Hành động đoàn kết hơn Trường Thành nói Có thể đến đây là may mắn của ta Trước kia hắn đã là giác tỉnh giả Của khu tập trung bảng phòng Khi đó cùng mọi người đến xâm chiếm khu tập trung Miếu loạn May mắn bỏ gian tài theo chính nghĩa Kịp thời Nếu không thì làm gì có cuộc sống như là bây giờ Lão chủ vô cùng hài lòng Với không khí náo nhiệt lúc này Sau đó hít người hỏi tham lâm phạm bên cạnh Rồi khu tập trung miễu loạn Chúng ta càng ngày càng tốt lên đấy Khu tập trung bây giờ Tất cả đều đang phát triển theo phương hướng tốt Hắn ta khó có thể tưởng tượng được Tường lai khu tập trung nguy loạn sẽ có dáng vẻ như thế nào?" Lâm Phàm nói. "Lô kẻo nhiều cao thủ là chuyện cần thiết. Hôm nay ở tập trung Diêm Hải, ta đã giải quyết Dương Phi, chắc hẳn đây là thể biến dị con người làm ra, tính nguy hại còn lớn hơn so với dị thú, loại tình hình này chúng ta cần để ý nhiều hơn." Lão Chung Thức giận nói. "Đúng là tối độ trời chết mà, dị thú đã đủ khiến chúng ta khó giải quyết rồi, lại còn làm ra thứ đồ chơi này." Lâm Phạm nói. "Có người muốn thí nghiệm là chuyện rất bình thường." Bây giờ chúng ta cần phải chú ý vài nơi Khu tập trung Hoài Phổ Khu tập trung Liên Cảng Và thành thị tại Tô Thành Ồ ta hiểu rồi Lào chú gật đầu Đương nhiên biết khu tập trung yếu loàn bọn hắn Đã không còn như trước kia nữa Trước kia khu tập trung yếu loàn Không có tiếng tăm gì Chỉ núp ở một lân hẻo lánh thảm sống sợi chết Nhưng bây giờ khu tập trung của bọn hắn Đang nhanh chóng phát triển Khi bọn hắn nói chuyện với nhau Lục dĩnh đẩy lục Sơn có đang nằm trên giường mạnh đến Bây giờ Lục Sơn đã tỉnh Chỉ là hành động bất tiện Còn phải nằm ở trên giường Nhưng có loại yến hội này Hắn ta không thể nào không tham gia được Ai cũng thích tham gia náo nhiệt Chứ đừng nói đến việc hắn ta Đã nằm ở trên giường bận lâu như vậy Sắp tự kỷ luôn rồi à, Lão chùa Lục Sơn cũng đến rồi Chúng ta qua đó trò chuyện với hắn thôi Ồ được Lâm Hàm lên trước mặt Lục Sơn cười nói Thế nào rồi vẫn tốt chứ Đương nhiên là tốt rồi Không nói như những thứ khác Thầy trạng bây giờ của ta đúng là tiêu chuẩn rồi đây Lục Sơn nói à, Ta cũng cảm thấy vậy đấy Cảm ơn ngươi Lục Sơn trân thành tha thiết nói lời cảm tạ Hắn ta biết Lâm Phạm báo thủ su hắn ta Đi thẳng đến khu tập trung liên cảng Bắt đối phương về đây Đây là chuyện hắn ta nghĩ cũng không sáng nghĩ Quá nguy hiểm, quá mạo hiểm Lâm Phạm cười Ôi không có viên gì Lục này Lạt Điều từ trong ngực lâm phạm ló đầu ra Nhưng cái đầu tròn tròn Nhìn Lục Sơn ở trước mắt Lục Sơn biết mình có thể không sao Là may mắn có con dị thú Tên này Lạt Điều này, cứu hắn tả Cảm ơn người Lạt Điều Lạt Điều nhận được lời cảm ơn Thì rất hài lòng gật đầu Tính rằng người cũng biết lễ phép Không giống hai tên già hòa ban ngày kia Một chút lễ phép cũng không có Người ta cực cực khổ khổ chữa trị cho các người Thế mà không nói một tiếng cảm hơn nào Mà vào lúc này Chiến thần em phân được Lê Bạch kéo theo Đang đứng trên bàn Ngẳng đầu lên lớn tiếng hô hào Lê Bạch là cha của ta Sau này ta tên là Lê Chí Cường Các người từng gọi sai tên của ta Lập tức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Đồng loạt nhìn phía Lê Bạch Khai lắm Vừa mới đến khu tập trung yếu loàn Thế mà đã nắm giữ được chiến thần em phần Đây là có chuẩn bị mà đến mà Sau khi yến hội kết thúc Mọi người đều tự mình quay về Lão chú tiếp tục tu luyện thuật thổn hàm Lâm Phàm bắt đầu Tu luyện tăng độ thuần thục Đi đến nơi đất trống Thực hiện ngũ trị đoán cốt Nhưng bỏ ra là vì tương lai Để đứng thẳng lưng eo ở trong tận thế Sống tốt hơn Hắn biết nơi mình rất nhỏ Thuộc về một góc của băng sơn Ở trong tận thế Mấy ngày sau Cảnh giới đoán cốt đã tăng lên 12,1% Đối với cái này hắn rất hài lòng Đây chính là hắn cực cực khổ khổ tu luyện được Bây giờ hắn vẫn còn năng cấp 4 Còn chưa nghĩ đến chuyện ra ngoài săn giết dị thú Dị thú cấp 4 là địa bàn của hắn Không dễ tìm lắm Nhưng mà khi độ thuần thục tăng lên Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng Thực lực bản thân tăng vọt Chỉ là khiến hắn nghi ngờ đó là Khi cảnh giới tăng lên Cũng không hề tăng lên trị số 3 triệu Không thể không nói Tình huống này khiến hắn có chút khó hiểu Có lẽ rằng giết dị thú Lấy được điểm thiên hóa Tăng tố chất thân thể có thể thể hiện ra Vào thuộc tính 3 chiều Mà con đường tu luyện Thuộc về chuyện hắn cực cực khổ khổ tu luyện ra được Bởi vậy sẽ không hiện lên trị số 3 chiều Phân ra làm hai loại Tạm thời không tìm được rõ ràng Chỉ có thể giải thích như vậy Lâm vào bà Vị thương nhân kia đến kìa Lão chú kia đến Đến đây Lâm phạm đi về phía lão chú Xe bồn đã đến chưa? Đến rồi. Dịch nhanh hắn ngập mặt thương nhân Vương Trung. "Ồ, oh, chào các ngài, vật tư đến rồi." Vương Trung cười, chỉ vào xe bồn phía sau lưng. "Nặng 3 tấn, 10 viên huyết tinh cấp 4, các ngài có thể kiểm tra một chút. Làm ăn coi trọng mà tín nhiệm, nếu có vấn đề, lần sau làm ăn nhất định là không được nữa, ta tin các ngài." Lâm Phạm vừa cười nói. Oh, đúng vậy." Lão chủ đi đến, đến chỗ của xe bồn, nhấc xe bồn lên. Đừng nói lên khỏi mặt đất Cẩn thận cảm nhận trọng lợi một chút Thứ đồi trời này bây giờ thật là khán hiếm đó Nhìn thì đang nói chuyện sang khán hiếm Nhưng thật ra là đang xem xét số lượng Bà tấn nặng như thế nào Trong lòng có thể ước lượng Lầm phẳng lấy túi huyết tinh ra Ném sang Vương trùng nhận lấy huyết tinh Lấy một viên ra cảm than nói Huyết tinh cấp 4 xanh lá Nhìn như là thủy tinh sáng chói Bên trong có ngân hà lưu động Thật khó có thể tưởng tượng Chỉ một viên huyết tinh nho nhỏ như vậy lại có thể nâng đỡ được thân hình khổng lồ của dị thú hoạt động. Năng lượng thật là lớn. Nhìn thì vương trùng đang tán dương huyết tinh đẹp đẽ, nhưng thật sự đang kiểm tra chất lượng và số lượng của huyết tinh. Quả nhiên trong thận thế, độ tín nhiệm là quá thấp. Hai vị ồ, cái xe bồn này chúng ta cũng phải lấy đi. Các ngươi tìm thùng đến đựng đi. Vương trùng thấy hai người thở hơ, vội vàng nhắc nhở. Bọn họ đừng cho rằng tính luôn cả xe bồn vào trong đó đấy. Thứ đồ chơi này bây giờ rất khó tìm Lâm Phạm cười nói <cười> Ta còn tự tặng kèm chứ Vương Trùng nói à, Cái này không tặng được Giá trị của cái xe bồn này đã không ít rồi Nếu như các người muốn ta có thể giảm giá cho các người Cái xe bồn này Bọn hắn đâu cần Không có sẵn để đó chỉ là một đống phế liệu Chúng ta cần nói làm cái gì không có tác dụng Lâm Phạm xôi tay Vương Trùng vô cùng hạc nhiên với sự thay đổi Cố khu tập trung miếu loạn Tường ngoài dùng để trồng trọt Tất cả người sống sót đều ở lại trong tường trong Loại khu tập trung này Đúng là hiếm thấy Đương nhiên không phải chưa từng nhìn thấy Nhưng mà đều đang trong quá trình phát triển Xuất hiện rất nhiều vấn đề Cuối cùng sụp đổ Quay lại chế độ trước kia Hai vị Ta bên này có chút tin tức Không biết các người có hứng thú hay không Vương Trung nói Tin tức gì Lâm Phạm biết Vương Trung là thương nhân Vẫn luôn chạy ở bên ngoài Biết được đương nhiên là rất nhiều ta cảm thấy tin tức này rất quan trọng 10 viên huyết tính cấp 1 là được Ngoài miệng vương trùng nói đây là tin tức quan trọng Nhưng thật ra chảo giá rất thấp Đây cũng là tin tức hắn ta nhận được Ở trên đường đi Cảm thấy người biết được tin tức không ít Nhưng đối với người không biết mà nói Đây là việc lớn Lão vương à, chuyện làm ăn của người thâm nhập vào trong sương tủy rồi đấy Lâm Phạm cảm thán Không thể không bội phục Người ta có cuộc sống tốt như vậy cũng là có lý do Vạn vật đều có thể bán Huyết tinh trừ dùng để nhập hàng Còn để tăng thực lực Ở trong thân thế Thực lực mới là đạo lý quyết định Hà nhìn thấy thành viên trong đội ngũ của Lão Vương Mặc dù nhân số ít Nhưng thực lực không tẻ Đội ngũ của khu tập trung bình thường gặp phải Quả thật không dám có ý xấu Vương Trung bất đặc sĩ Bùng thong hai tay nói Ồ không có cách nào khác Trải qua thời gian cực khổ gian nan Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ Lúc trước vì một cái bánh quỳ Đánh túi bụi với người ta Cuối cùng không như không cướp được Còn bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập Xuyết chút nữa còn bị đánh lòi phân ra quần <cười> Nhìn như là lời nói đùa Nhưng thật ra đã nói rõ cực khổ Mà Vương Trung đã trải qua Đều từ trong tận thế mà ra Nhưng mà Vương Trung đã thể hiện rõ Ta nói mình thế thảm như vậy rồi Các người cũng không thể cò kẻ mặc cảm với ta được Dù sao thì người quản lý Một khu tập trung lớn như vậy Chút huyết tình đó nhất định không thể làm khó được các người Cho đối phương 10 viên hít tinh cấp 1. Vương Trung không cất đi, mà chỉ nói. Cả người biết trước khi tận thế bổ phát, mưa sao băng xảy ra, có mảnh vỡ thần bí rơi xuống trái đất chứ? Biết. Lâm Phạm nói. Vậy các ngươi có biết lần này có rất nhiều đội ngũ hành động chuẩn bị cấp đoạt một mảnh vỡ thần bí không? Không biết. Lâm Phạm quả thật chưa từng thể nói đến chuyện này. Thậm chí ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, hắn ở trong khu tập trung, tăng độ thuần thục không để ý đến bên ngoài, cho nên không phát hiện ra một chút động tĩnh nào. Ờ, không biết là được, thế thì ta yên tâm lấy huyết tình của các ngươi rồi. Ngai này của ta chú trọng nhất chính là giữ chữ tín. Vương y cất kỹ huyết tình, tâm tình vô cùng tốt, cảm thấy làm an viên khu tập trung yêu loạn, thật là tuyệt vời. Chuyện đi của bọn hắn thật sự nguy hiểm trùng trùng, không hề đơn giản, có lúc gặp được nguy hiểm đúng là bình thường. Người mua vừa thấy huyết tinh đã nổi máu tham, muốn không làm mà có. Khi không có luật pháp, muốn đứng vững được bước chân trong tận thế, phải có đủ thực lực. Vương trùng hắng giọng nói. "À, phạm vi đại khái của mảnh vỡ thần bí kia chính là bên chỗ lăng hồng trạch minh tổ. Nghe nói mảnh vỡ thần bí kia ẩn chứa năng lượng cực mạnh, nhiều người đều muốn có được, nhưng mà nguy hiểm rất nhiều, dị thú đặc biệt là nhiều, nhiều đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng được." Nghe thấy vậy, hai mắt của Lâm Phàm sáng lên, lập tức cảm thấy có hứng thú. Hàn thích nhất là nơi có nhiều sĩ thú Mảnh vỡ thần bí rốt cuộc có tác dụng gì Lâm Phạm hỏi Vương Trung nói Rốt cuộc làm cái gì thì ta cũng chả biết Nhưng mà chuyện duy nhất có thể xác định chính là Người từng lấy được mảnh vỡ thần bí Thực lực bản thân đã thay đổi nghiêng trời lệch đất Lâm Phạm nhìn về phía lão trù Lão trù lắc đầu tỏ vẻ Không biết chuyện này Thứ đổi trưa này đối với hắn mà nói Tương đối xa rồi Không phải thứ hắn có thể tiếp xúc đến Sao có thể biết được những thứ này Lần này hành động có rất nhiều đồ ngũ sao Rất nhiều Phần lớn là những cao thủ của khu tập trung tỉnh ngoài đang hành động Bởi vì muốn cướp đoạt mảnh vỡ thần bí của độ khó rất cao Không phải giác tỉnh giả và liếp sát giả bình thường Có thể tiếp xúc được Ờ đã hiểu Giờ dịch kết thúc Xăng trong xe bồn cũng đã được lấy giả Thường đội vừng trùng nữa không ở lại mà đi tiếp Trước khi đi có đẩy lại phương thức đền lạc Nếu như muốn mua sắm bất cứ thứ gì có thể có điện đài phố tuyến để liên lạc. Lâm Phạm à, muốn đi sao? Lão Chủ biết Lâm Phạm nhất định muốn đi, nhưng người khác thì hắn ta không biết. Nhưng với tính cách của Lâm Phạm, hắn ta hiểu rất rõ. Mời viên huyết tính cấp 1 đổi được tin tức này, thì nhất định phải đi, nếu không chẳng phải là lãng phí rồi sao? Lâm Phạm vô cùng nôn nóng, không kịp chờ. Lão Chủ lo lắng nói. Ta còn thấy rất là nguy hiểm, nếu như có nhiều độ ngũ xuất hiện như vậy, Muốn cướp được ít đồ từ trong tay bọn họ Đồ khó cực cao Nếu không thì thôi đi Lâm Phạm vỗ vai của hắn ta Lão chú à đừng có nhắc gan như vậy Đối với ta người vẫn nên lựa chọn tin tưởng đi Yên tâm Trong lòng ta nắm chắc Lão chú biết nói cái gì cũng không có tác dụng Một khi Lâm Phạm đã quyết định chuyện gì Đương nhiên sẽ không thay đổi Thế có cần người đi cùng hay không Lão chú hỏi Lâm Phạm nói Không cần Vì người đi tìm kiếm mảnh vỡ thần bí kia đều là cao thủ Chỉ là dựa vào tình hiện tại của khu tập trung chúng ta Ai đi thì cũng sẽ gặp nguy hiểm Nhưng mà ít nhất ta có thể đảm bảo được sự an toàn của chính mình Lão chủ biết Lâm Phạm là giác tình giảng mạnh nhất của khu tập trung Lúc nào thì người định xuất phát là nữa đi luôn Nhanh vậy hả Ừ, ta cảm thấy người ta hành động rồi Còn chậm chạy nữa, có thể mọi chuyện đã kết thúc rồi Đối với chuyện này, Lão Chu không nói gì thêm Khu tập trung yếu loàn muốn sinh tồn tốt nhất ở trong tận thế thì phải hiểu rõ thứ đồ tầng sâu nhất của tận thế Nếu không cứ vui đồng phát triển không hỏi thế sự cuối cùng khi tai nạn kinh khủng nhất đến mọi chuyện phát triển đều tan thành mây khói Lâm Phạm nói Lão chùa à thuật thổ nạp ta đưa cho ngươi ngươi phải học cho thật kỹ ích đây là con đường mạnh lên thoát khỏi sự ý lại đối với huyết tình từ đó đạt được sức mạnh cao hơn Ồ ta biết ta đang cố thử Trong khoảng thời gian này khi hắn ta tu luyện Đã có thể cảm nhận được tác dụng của thuật thổ nạp Trừ lúc ban đầu còn có chút khó khăn Sau này đã thông thuận hơn rất nhiều Lâm Phạm cũng có chút mê màng Đối với phương thức tu luyện đằng sau đoán cốt hẳn chính là Tự sở soạn mà qua sông Ngay cả tảng đá cũng không có Người ta sở tảng đá qua sông Còn có đồ vật dẫn đường Mà hắn đi không đúng Chỉ có thể đi vòng quanh tại chỗ Cũng may hắn cũng có vốn liếng mà thử Sẵn giết dị thú thu hoạch được điểm tiên hóa Đủ để hắn nghiệm chứng thực lực của bản thân Trong lòng cũng nhận định được Tốc độ tiến bộ của mình cực nhanh Không dùng xe pick up màu đen để đi Không biết sẽ đụng phải náo nhiệt như thế nào Rất có thể cần phải bỏ xe để chạy trốn Chỉ có thể lái một chiếc xe pick up bình thường Cho dù vứt bỏ cũng không có đau lòng Hồng trạch Một chiếc xe gặp cụ nát Nhanh chóng đi băng băng ở trên đường Hoàn cảnh xung quanh khiến Lâm Phạm Phát hiện ra mọi chuyện không có đơn giản Còn xe bị lật nghiêng đốt cháy đèn Nhìn tình hình cháy là có thể thấy được Đã xảy ra 1-2 ngày rồi Rất rõ ràng Có đội ngũ xuất hiện ở đây Gặp phải công kích Không biết là cố ý hay là dị thú làm Tốc độ xe dần chậm lại Xung quanh có một ít biển quảng cáo cũ nát vô cùng Nhưng là mà có thể nhìn thấy một ít chữ viết Bản của Nhìn trận thấy quảng cáo này Rõ ràng nơi này nổi tiếng cả nước Tiếp tục đi về phía trước Khi đi ngang qua một khu đất hoàng Hắn phát hiện ra có một đội ngũ đang nghỉ ngơi Ăn cơm Khi hắn lái xe đi qua Các đội viên của tiểu đội kia ngẩng đầu Nhìn chằm chằm ở xét của hắn Có người đặt tay lên vũ khí Vô cùng cảnh giác với sự xuất hiện của hắn Chào các người Tạm biệt đừng lo lắng đi ngang qua thôi Lâm Hàm mìm cười chào hỏi Không chuẩn bị dừng lại Hoặc là giao lưu trao đổi với bọn họ Cho dù hắn không có ác ý Người ta cũng chưa chắc đã tin tưởng Phưởng thức đơn đại độc đấu Mới là đáng tin nhất Sau một hồi Xe tiến vào khu vực hù gì Sắc trời dần dần ảm nạng Hắn đi vào trong thành thị Sau khi xử lý một nhóm dị thú ngăn ở trước mắt Dừng xe lại chỗ tốt Kéo xác một con dị thú Trốn vào trong một tòa nhà hoang phế Nhóm lửa, nhóm lửa, nướng thịt Hàn bước ra ban cổng, nhìn thành thị đen kìn kịt Bên tay là tiếng dị thú gạo thét lên miên Phát hiện trong tòa nhà đằng xa quánh lửa lẽ lên Nếu như đoán không sai Đó rõ ràng là lửa của người sống sót khác Ừ, giá tầm cũng lớn thật Không sợ thu hút người không có ý đồ tốt đến Đồng Phạm nói thầm Đôi nhiên nghĩ đến mình cũng đang đốt lửa Không khỏi cười thầm Cũng không biết trong tòa thành nó có bao nhiêu đội ngũ Nhưng Hàn thấy số lượng cũng không ít Đằng xa Trong tòa nhà của ánh lửa mà Lâm Phàm vừa nhìn thấy Một đám người ăn thịt dị thú Có nàm có nữ Mặc kệ là nam hay nữ dáng vẻ bọn họ đều không dễ treo trọc Mỗi một người đều tản ra khi thấy cường giả trong thận thế bên kêu ánh lửa Xem ra có người vừa đến Một nàm tử đứng ở ban công đón gió mở miếng nói Có người bên trong trao đổi Xem ra lần này số lượng đối ngũ chạy đoạt mảnh với thần Mỹ không ít quản bao nhiêu chứ Cuối cùng vẫn phải dựa vào bản lĩnh Lúc này Nam Tử đang ngồi trong góc tường Vẫn không lên tiếng Đột nhiên nói Nhờ kỵ Có cướp được mảnh vỡ hay không cũng không quan trọng Mục định của chúng ta chính là huyết tinh Khi bọn hắn xử lý dị thú Lấy huyết tinh ra Chính là cơ hội của chúng ta Đã hiểu Hiểu Khu vực xung quanh mảnh vỡ thần bí có rất nhiều dị thú Hơn nữa còn là dị thú mạnh mẽ Đây không phải chuyện một hai tiểu độ có thể xử lý Nhưng mặc kệ tình huống như thế nào Tóm lại sẽ có người không nhịn được mà ra tay Mục tiêu của những người khác là mảnh vỡ mà trong mắt những người này Thì là huyết tình À tạo lượng đâu Lúc này của người phát hiện ra Tạo lượng không có ở đây mà nó do hỏa này nhất định lại đi tìm đàn bà rồi Lần này đúng ngũ tại Hù Di khá nhiều Ta nghĩ hắn muốn nên tìm quả hồng mềm Mà bóp rồi Đừng để ý đến hắn Với thức lực của hắn chạy trốn không thành vấn đề đâu Bọn hắn từ khu tập trung tình ngoài đến đây Bên đó gần đây dĩ thú mạnh hơn rất nhiều Cho nên thực lực bọn hắn rất cao Lúc này Lâm Phàm đang ăn thịt nướng ở trong tay Mùi vị không tệ Đồ nướng chính là thứ ngon nhất ở trên thế gian Bất cứ thứ gì cũng có thể nướng Điều thiếu hụt duy nhất chính là Không có gia vị Đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng bước chân Từ bên ngoài chuyển đến Rất nhẹ Tảo lượng lén lén lút lút xuất hiện ở trong một góc âm u Hắn ta xoa soa bàn tay Có chút mong chờ Không biết trong đội ngũ này Có em gái nào không Kế hoạch của hắn ta rất đơn giản Nếu có em gái Mà đội ngũ này có thực lực không thể Hắn sẽ lấy ra mục đích hợp tác Để đến đây bắt chuyện Nếu như đội ngũ này thực lực yếu Một mình hắn ta có thể nghiền ép Hắn ta sẽ giết hết nam Chỉ giữ nạn nữ Tảo lượng vô cùng thuần thuộc với kế hoạch này Đếm kỹ lại Từ khi tuận thấy đến này Hai năm đầu tiên vô cùng khổ cực Không có tư cách nghĩ đến những chuyện này Bắt đầu từ năm thứ ba Cuộc sống của hắn đã lập tức bay lên Cho đến bây giờ ít nhất đã là thiên nhân trảm Ừ Đây chính là hình tiệu mà hắn ta cảm thấy tự hào Mà nữ tử bị hắn ta bắt được Sau khi hắn ta chơi chán rồi Sẽ bị hắn ta ném vào trong cửa hàng của mình Kiếm huyết tình cho hắn ta Cho đến bây giờ Vẫn là luôn thu hoạch tràn đầy Đi đến cửa ra vào Xin chào có ai không Tảo lược đầy cửa ra Mặt mũi tươi cười chào hỏi Và ngay lúc này Một bản tay nhanh chóng vươn ra Bóp lấy cổ của hắn ta Đối mặt với tình huống bất thình hình này Hắn ta đương nhiên là vung quyền cản lại Ngằm đấm vùng tới bị chặt lại Một luồng lực lượng cực mạnh dội lại Trực tiếp bẻ gãy cổ tay của hắn ta Đầu đớn kịch liệt ập đến Tảo lượng kêu lên thảm thiết Lại phát hiện ra ít hầu bị bóp chặt Ngay cả một chút tính động cũng không phát ra được Người là ai? Lâm Phàm hỏi Tảo lượng là giác tỉnh giả cấp 4 Điều chỉnh lại trong chốc lát Có thể nhìn lại sự đau đớn Muốn nói Lâm Phàm hạ thấp lực tay xuống Lúc này mới khiến Tảo Lượng có không gian để nói Tất cả không có A Kỳ Trong lòng Tảo Lượng hoảng sợ Giả hoạt này dốt cuộc của lai lịch như thế nào Ra tay quả quyết như vậy Hơn nữa Chính hắn ta cũng là giác tỉnh giả cấp 4 Lại bị đối phương khống chế Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có Không có A Kỳ mà hơn nửa đêm đến chỗ của ta làm gì Lâm Phạm dựa vào ánh lửa nhìn thấy rõ mặt đối phương Bộ dạng này xem ra cũng chẳng phải người tốt. Tạm lưỡng nói. Ta biết người đến chỗ này cũng là vì mảnh vỡ thần bí. Ta đến đây là muốn hỏi một chút, muốn hợp tác hay không. Đồng ngũ chúng ta cũng là vì chuyện này mà tới. Bọn hắn ở chỗ này, nhân số không ít. Bọn hắn phái ta đến đây, chính là muốn hỏi một chút. Lời hắn ta nói rất ngay thẳng. Ta cũng không phải là chỉ có một người. Ta đến đây là do bọn hắn phái ra. Nếu như người giết ta, bọn hắn khẳng định sẽ biết được. Thật sao? Thát! Tạng lượng vội là lên Ta không tin Nếu như Lâm Phạm tin lời hắn ta nói Thì thật sự gặp quỷ rồi Sau đó tìm kiếm ở trên người đối phương Ở trong túi tiền của hắn ta Vậy mà tìm được mấy thứ có cảm giác Xưa cũ Đây là cái gì Khi Lâm Phạm lấy đồ từ trong người hắn ta ra Biểu lộ của Tạng lượng rất kỳ quái cái, cái, cái này là ta dùng để thổi bóng bóng chơi thôi Thả cái giấm vào mặt mẹ người à Lâm Phạm tăng lên lực độ của tay Mắt nhìn bóng đêm lại nhìn ánh mắt hèn mọn của đối phương. Có phải người trông dáng dáng vẻ của ta rất đẹp trai lại rất yếu, cho nên muốn chơi ông đây? Còn mẹ nó, ngươi đúng là chó biến thái. Ngươi sao lại không, làm sao cái chuyện đó chứ tuyệt đối không phải như vậy. Tảo lượng kinh sợ trước lời của đối phương nói. Còn mẹ nó, đây là lời mà ngươi có thể nói ra sao? Ông đây chơi nam nhân, chứ em gái người đó. Ảnh lừa đằng xa chính là đối ngũ của hắn ta Chuyện mà kẻ trước mắt này muốn làm Chắc chắn cũng giống như hắn nghĩ Giác tỉnh giả cấp 4 quả thật không tệ Nhưng ở trong tay hắn thì có vẻ rất yếu ớt Một tay lâm phàm bóp miệng hắn ta Một tay bùng lửa lên Đột nhiên nhét vào trong miệng hắn ta Lập tức lửa thuận theo khoang miệng đối phương Tràn ngập bên trong cơ thể Tạo lượng dễ rộ kịch liệt Toàn thân vô cùng nóng hồi Sau đó bốc khoi lên Từ chỉ rũ xuống Không còn mất cứ động tĩnh nào Ngay cả ông đêm muốn chơi Đáng đời ngươi chết Lâm Phạm thu gió đồ đạc Trực tiếp rời khỏi nơi này Không quan tâm bình kia có biết hắn ở chỗ này hay không Hắn đều phải đi Lần này ra ngoài không thể chém chém giết giết Hắn đến là để giết dị thú cấp 4 Tiện thể của cái gì có thể cướp được thì cướp Không cướp được thì thôi Trời ạ Trời đã sáng Một đêm tảo lượng vẫn chưa về Các đồng đội của hắn muốn tìm cũng không biết phải tìm ở đâu Chỉ có thể cho rằng hắn đã đã chết Trên mà không có bất cứ tiếng động nào Chuyện này càng khiến cho bọn hắn căng thẳng Rõ ràng trong đám người sống sót Ở trong hù gì này Cao thủ rất nhiều Lâm Phàm không lái xe Đi bộ về phía lăng minh tổ Dọc đường đi Số lượng dị thú trở nên nhiều hơn Lái xe rất dễ khiến dị thú chú ý Phía trước xuất hiện đông tính Một đội ngũ đang vật lộn với dị thú Tốc độ sàn giết rất nhanh Chỉ trong nhái mắt đã giết chết dị thú Thật là lợi hại. Quả như là đối ngũ đến đây không có kẻ yếu Lâm Phàm từ xa nhìn qua Mãi cho đến khi đối ngũ này Lấy huyết tình ra Sau khi lái xe rời đi Hắn mới đi ra Nhìn phương hương đối phương rời đi Xem ra vườn trùng nó không sai Vị trí đại khái chính là bên chỗ Lăng Minh Tổ Nhìn quanh bốn phía đẳng xa cũng có xe đang chạy Cuốn lên bụi mù Mục tiêu rõ ràng chính là Lăng Minh Tổ Lúc này hắn có chút kích động Đợi lát nữa chắc chắn có thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng Đi đường Trong tầm trăng kích động Đi qua cầu lớn vượt qua sông hoài Đã vào trong phạm vi của lăng minh tổ Trên đường khắp nơi đều là xác dị thú Tình cảnh đẫm máu Những dị thú này cản đường Chỉ có thể nói là bọn chúng không may Ngập đoàn đội lớn xuất trình Đột nhiên Trong đội xe đang chạy đằng trước Có một chiếc xe bị một con dị thú lập tù Nhìn thấy đường vân tại bùng dị thú Rõ ràng con dị thú cấp 4 Cái này khiến cho hắn âm thầm vui mừng Chỉ là trong lúc hắn có đang ngây người Các đội viên đội xe này đã bắt đầu ra tay Chém giết dị thú cấp 4 Đám người này phù hợp rất tốt Tuy rằng đây là dị thú cấp 4 Nhưng với tình hình trước mắt xem ra Chỉ sợ là không thể kiên trì được bao lâu Nghi đến đây Lâm Phàm không quả nhiều Cầm theo thanh đường đào Nhanh chóng gọt đến Không hề nghi ngợi Một đào chém xuống Trực tiếp chém đứt đầu của dị thú cấp 4 Điểm thiên hóa cộng 1 Khi điểm thiên hóa đến Tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ Người loài có phải muốn cướp huyết tinh dị thú hay không Trong đôi ngũ có một vị nam tử tức giận nói Chính bọn hắn có thể giết chết dị thú cấp 4 này Đột nhiên lại nhảy ra một người xa lạ Trực tiếp giết chết dị thú cấp 4 Cái này khiến bọn hắn nghĩ đến chuyện Đối phương muốn cướp huyết tinh Huyết tinh cấp 4 cũng xem như rất quý Hiểu lầm Ta chỉ muốn giúp một chút mà thôi Ta sẽ không lấy đi huyết tinh Lâm Phạm vừa cười vừa nói Đã đạt được mục đích Không cần thiết phải làm chuyện khác Một vị Nam tử có vẻ là người lãnh đạo trong nội ngũ Giận dữ mắng mỏ nam tử vừa rồi Sau đó gật gật đầu với Lâm Phàm Tỏ ý cảm ơn Sau đó quả quyết lấy huyết tình cấp 4 già Thấy thành viên trong chiếc xe bị lật kia không có chuyện gì Lập tức dẫn theo đội ngũ rời đi Cũng không giao lưu gì Với Lâm Phàm Cái kế hoạch này có vẻ không tệ một chút nào So sánh giữ huyết tình và điểm thiên h Nhất định là điểm tiến hóa quan trọng hơn Tiếp tục đi đường Hắn phát hiện ra có đội ngũ khác Khi gặp được di thú Đội ngũ đi ngang qua cũng sẽ không giúp đỡ Mà lái xe rời đi Không quản chuyện nhàn dỗi Phía trước Có hai con di thú cấp 4 vây quanh đám người Nhìn tình hình có vẻ không tốt lắm Bởi vì trong đội ngũ bọn họ Có mấy người bị thương Thế công của dị thú cấp 4 rất hùng mạnh Tuy rằng bọn hắn có thể chịu đựng được Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào Gây ra thương tổn quá lớn cho con dị thú cấp 4 Lúc này của một nam tự cầm búa Vẻ mặt nghiêm túc Đồng thời trong lòng tức giận thầm hắng Không ngờ trên đường gặp phải kẻ thù Hai bên phát sinh xung đột Khiến mấy đội viên bị thường Đến mức thực lực của đội ngũ bị giảm nhiều Bây giờ hai con dị thú cấp 4 xuất hiện Khiến bọn hắn khó mà sẵn giết được Nhưng vào lúc này Sau lưng có giọng nói vang lên Xin chào, có cần giúp đỡ không? Lâm Phạm không ra tay mà hỏi trước Tránh để cho người ta Cho rằng hắn đến cướp huyết tình Cho nên hỏi trước một câu vẫn tốt hơn Cảm ơn giúp chúng ta một chút Nam tử cầm búa vội vàng nói Ngày thấy vậy Lâm Phàm cầm đau Trong mắt tỏa ra ánh sáng Lại sắp có thêm hai điểm tiến hóa vào tay Đơn giản nhẹ nhàng Hai con sĩ thú cấp 4 bị hắn giết chết Thật mạnh Nam tử cầm búa vừa rồi còn đau đầu Lúc này khiếp sợ nhìn Lâm Phàm Ngay cả các đội viên của hắn ta cũng vậy Vô cùng kinh hãi Thật sự là cảm ta ngươi Nam tử cầm búa cảm ơn Không cần cảm ơn, việc nhỏ mà Không chỉ không bị mắng Còn có thể thuận lợi, nhận được lời cảm ơn chân thành Tha thiết của đối phương Nói xong, Lâm Phàm rời đi Chờ chút, ngươi còn chưa lấy huyết tinh đi mà Nam tử cầm búa la lên Lâm Phạm phất tay Không cần, dị thú là do các ngươi gặp được Ta chỉ ra tay giúp đỡ mà thôi Nàm nhân cầm búa nhìn bóng lưng của Lâm Phàm Cảm thán Thế đạo này có có người cao thượng như vậy sao Các đội viên bên cạnh cũng điên quảng gật đầu Thật sự là người thần kỳ Bọn hắn chưa bao giờ gặp được Nàng này xem như mở rộng tầm mắt Trên sân thượng của một tòa nhà Gần lăng minh tổ Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng Nhìn về phương xa Ánh mắt ngưng trọng Tình huống trước mắt vượt quá tưởng thương Một lực lớn dị thú tụ tập một chỗ Cho dù không đến gần Cũng có thể cảm nhận được sự hung hãn Của các dị thú Các dị thú đằng xa gầm thét, gào giống Lớp lớp trùng trùng điệp điệp Dị thú hổng huyết ở vòng ngoài Dị thú cấp bậc cao tiểu bên trong Lạt điều trốn trong ngực thò đầu ra Hai mắt độ xanh nóe lên ánh sáng Lạt điều à Trong đó có thứ ngươi muốn sao Lầm phạm thấy lạt điều có cọ và cổ của hắn Mặc dù không thể nói chuyện Nhưng lại có thể cảm nhận được Lạt điều điên cuồng gật đầu Không sai Đó là đại bảo bối Được ta sẽ cố hết sức lấy cho người Tình hình trước mắt Cho dù hắn ta không nằm chắc 100% có thể lấy được Chỉ có thể thử tìm cơ hội Với trạng cảnh này Không phải ai cũng có thể một mình lấy được Lạt điều gật đầu Vui đầu với trong ngực tiếp tục ngủ Tiếp tục nằm giả chết Mình chỉ là một lạt điều nhỏ biết chữa trị Giật đồ gì chứ Không phải là chuyện nó am hiểu Chạy quanh sân thượng một vòng Trên sân thượng những tòa nhà gần đây tụ tập không ít các cao thủ. Có người phát hiện ra ánh mắt của Lâm Phàm Nhìn nhau, khẽ lướt quá. Cảm giác cực mạnh khiến Lâm Phàm cảm thấy không nên xem thường cường giả trong tận thế. Ngầm lại cũng đúng. Có người sống sót ban đầu của vận may tốt. Sau khi tận thế bộc phát không lâu đã trở thành liệp sát giả hoặc là giác tỉnh giả. Vậy thì cho đến bây giờ, thực lực không thể xem thường Là điều à, lần này khó đó. Lâm Phạm sờ cầm, chầm thư Trong lúc nhất thời thế mà lại không biết Nên ra tay như thế nào Nếu như hắn ra tay trước Không nói những thứ khác Những gì hắn làm sẽ làm may áo cưới cho người khác Cho nên chỉ có thể chờ đợi Đột nhiên Tiếng cánh quạt máy bay trực thăng vang lên Nhìn về phía bầu trời đằng xa Một chiếc, hai chiếc Bốn chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa đang đến Trên những chiếc máy bay trực thăng này Được trang bị súng ống hạng nặng Sau khi bọn họ xuất hiện Đã khiến mọi người chú ý đến Lầm phạm lầm bầm Với nhìn thấy là biết đoàn đội của khu tập trung khó lường nào đó Hắn cũng muốn có máy bay trực thẳng Nhưng thứ đổi chơi này quá quý hiếm Hơn nữa còn cần người điều khiển Chứ đừng nói có loại trang bị súng ống Hạng nặng như thế này Trong hoàn cảnh thận thấy bây giờ Đặc biệt là khó tìm Máy bay trực thẳng lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn Bay về phía lăng minh tổ Cũng không lâu lắm Súng máy hạng nặng bắt đầu bắn phá Vô số đạn bắn về phía dị thú bên dưới. Dị thú hỏng huyết không thể nào ngăn cản được hòa lực của súng máy hỏng nặng. Trong ngay mắt dị thú hỏng huyết đã bị xé thành mảnh nhỏ. Sau đợt tiến công này bắt đầu, các dị thú hoàn toàn bị chọc giận. Từng con tức giận gào thét vang lên âm thanh đình tải nhức óc. Chỉ là một bên trên trời, một bên dưới đất. Các dị thú chỉ có thể chừng mắt nhìn. Lúc này, người điều khiển số máy hỏng nặng trên máy bay trực thăng gào to, miệng mắng một chó hỗn tạp Nhìn dĩ thú hồng huyết bình thường bị xé thành mảnh nhỏ Tâm tình của hắn vô cùng sàng khoái Đó là một loại vui sướng đối với giết chóc Người này liên lạc với người điều khiển máy bay trực thăng Đó tới vị trí của mảnh vỡ Mảnh vỡ khảm nằm trên một tàng đá Xung quanh một đám dĩ thú cấp bậc cao trông coi Mục đích của bọn hành chính là thanh lý dị thú trong phạm vi của mảnh vỡ Cho dù không thể nào dọn dẹp sạch sẽ Cũng sẽ để chống được một phần Phạm vi nhất định máy hạng nặng Vô dụng với dị thú cấp cao Đạn bắn vào thần giúp bọn dị thú cấp cao này Lập tức lé lên tia lửa Chấn động đình đình đàng đàng Tia lửa vang khắp nơi oh, oh, oh, Căng ngờ nhiều bọn dị thú ngu đời này đi Chỉ có thể sống sợ sợ làm bia ngắm cho chúng ta cản quét Lại chẳng có cách nào Chàng hắn điều khiển súng máy hăng nặng Gửi lớn Hắn tàn liệp sát giả Thực lực chỉ đạt đến cấp 3 Nhưng nhìn dị thú cấp 4, cấp 5 Bị hắn ta bắn nát mà không thể phản kháng Tâm tỉnh vô cùng sẵn khoái Bài chiếc máy banh trực thăng còn lại Cũng đang xả súng Đồng thời còn ném lự đạn Những tiếng nổ mạnh vàng phòng Thế công dành đặc như lại tạo thành thương tổn Cực lớn đối với các dị thú Lúc này Một con dị thú cấp 5 ngẩn đầu lên Trong con mắt màu đỏ tươi Tản ra hung quang Tức giận gào thét lại không thể làm gì Ném chai lộ Sau khi chai nổ rơi xuống đất lấy mảnh vỡ làm trung tâm, lập tức có lửa bốc lên, trực tiếp hình thành khu vực chân không. Một bầy dị thú xung quanh muốn sông lên, nhưng đối mặt với ngọn lửa cực nóng này, bọn chúng chùn bước, không dám xông xông đến. Còn mẹ nó, hỏa lực của mẹ nó thật là mãnh liệt, đây rốt cuộc là khu tập trung lập lượng phương nào vậy? Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn thật sự hâm mộ. Những hỏa lực này đối với dị thú cao cấp quả thật không có tác dụng gì, nhưng đối với dị thú cấp thấp, đơn giản chính là mang tính hủy diệt. Hắn muốn khu tập trung miếu loạn có hỏa lực như vậy Có ý tưởng đương nhiên sẽ có động lực Hắn yên lặng thể Nhất định phải cố gắng phát triển khu tập trung miếu loạn Nâng cao hỏa lực Nhưng vào lúc này Tình hình hiện trường đối nhiên phát sinh biến hóa Một con dĩ thú cấp năm khác xuất hiện Phần lưng của nó mọc lên rất nhiều gai nhọn như nhím Những gai nhọn này so với con nhím Còn dài hơn, thô hơn, sắc bèn hơn Gái nhọn trên lưng dĩ thú cấp 5 Giống như là mũi tên Phóng thẳng lên không Gái nhọn to dài trực tiếp đâm xuyên qua máy bay trực thăng Khiến máy bay trực thăng trên không trùng Lung lai sắp đổ Lao thẳng xuống mặt đất Đóng chết Trong máy bay rơi xuống có giác tình giả Gặp phải tình huống này Bọn hắn không chút do dự trực tiếp nhảy ra bên ngoài Tuy rằng tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng Khi máy bay nổ Nhưng dĩ thú phía dưới thì đang nhìn chăm chầm chờ đợi Chỉ vừa rơi xuống đất Những dị thú xung quanh lập tức vọt đến Hắn ta giết chết một ít dị thú bên trong vòng lửa Dị thú bên ngoài vòng lửa e ngại lửa cháy Không thể nào đến gần Ngược lại khiến hắn ta có chút cảm giác an toàn Đột nhiên Nhìn thấy mảnh vỡ khạp nạm trên tảng đá Trên tảng đá có lít nhà lít nhít Quang văn màu xanh đậm Thông qua tảng đá lan tràn ra mặt đất Khuếch tán ra bốn phương tạm hướng Vẻ mặt của hắn ta Vô cùng vui mừng Mảnh vỡ nằm trong gàng tất Ngay khi hắn ta đến gần, Bảy con sĩ thú cấp cao không quan tâm lấy lửa lớn, nhảy vọt vào. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị giác tỉnh giả này bị sĩ thú cấp 5 cắn. Một con sĩ thú cấp 5 khác cũng can xe Trong tiếng kêu thảm thiết của hắn ta, thân thể của hắn ta bị kéo sang ngoài biên, máu thịt văng ra đầy đất. Máu thả giấy từng xuống, có hai vị giác tỉnh giả lưng dựa vào nhau, đánh lui được vị dị thú vọt đến, lớn tiếng hô hả với mái bay trực thăng ở trên. Hy vọng các đồng bọn có thể cứu hắn Người điều khiển máy bay trực thăng Ở trên bầu trời Điều chỉnh độ cao Không ngừng hạ thấp Nhưng khi hạ thấp Độ nguy hiểm càng cao hơn Không thể hạ thấp được nữa Nếu không với sức bật của dị thú Sẽ căn xe chúng ta mất Dị thú cấp nằm có thể bắn ra gai nhọn Đã sớm nắm chuẩn máy bay trực thăng khác lần này không phải một cây gai nhọn bắn ra Mà là mấy chục cây gai nhọn Máy bay trực thăng sống sóc còn lại Có hai cánh bị trúng Trực tiếp rơi từ trên không xuống Bụng một tiếng Nổ tung khi rơi xuống đất Cánh quạt của quay tròn quét ngang một mảnh dị thú Chỉ là đối với số lượng dị thú xung quanh mà nói Một chút tổn thất này chỉ là chín trầu Mất một sợi lông mà thôi Hoàn toàn không đáng nhắc đến Đi, đi mau Còn một chiếc trực thăng Người điều khiển nhìn thấy tình hình này Hoàn toàn sợ hãi Bọn hắn không ngờ lại có dị thú công kích tầm xa Nhìn đám đồng bạn không có đường lùi dưới mặt đất Bọn hắn cũng bất lực Chỉ có thể chờ mắt nhìn bọn họ Bị dị thú xé nát Hoàn toàn chết đi trong hoàn cảnh tuyệt vọng Có giác tình giả cấp 5 Bộc phát ra lương lực kinh khủng Không ngừng săn giết dị thú xung quanh Tuy rằng xác dị thú này càng ngày càng nhiều Nhưng số lượng dị thú vọt đến Cũng nhiều vô số kẻ Ta không cam tâm Ta thực sự không cam tâm Vì giác tình giả cấp 5 này Hoàn toàn tuyệt vọng Hàn tài nghi tới thực lực của mình Trong thận thế cũng là cao thủ hàng nhất Thế nhưng ai ngờ lại chết oản ức như vậy Toàn bộ quá trình Lâm Phàm đều nhìn thấy Tình hình ở đang xa Tận mắt nhìn thấy đội ngũ có hỏa lực vô cùng Hung mãnh, bị tiêu diệt Chỉ có một chiếc máy bay trở thăng Nhanh chóng chạy trốn Mãi cho đến này hắn đều cảm thấy nếu như nhân loại Vẫn luôn chiếm được không trùng Thì nhất định có thể gây ra đạt kích mang tính hủy diệt Cho dị thú bên dưới mặt đất Xem ra ý nghĩ này Là sai lầm Dị thú qua thật chỉ ở dưới mặt đất Nhưng những dị thú ở dưới mặt đất cũng có thủ đoạn đối phó với những thứ phi hành trong không trung. Thật là đáng sợ. Giờ phút này đối mặt với tình huống như vậy từ đầu đến cuối Lâm Phàm đều không nghĩ ra được cách nào để có thể lấy được bảnh vỡ. Đảm dị thú này thật sự đáng sợ. Nhưng đội ngũ khác đến chỗ này nhìn thấy bốn chiếc máy bay trực thăng bị hủy chỉ còn một chiếc chạy trốn. Trong lòng bọn họ đột nhiên run lên có cảm giác không xuống tay được. Lâm Phàm không biết tiếp theo. Đám ra hỏa kia sẽ làm như thế nào Điều duy nhất hắn có thể làm Chính là nhìn Chờ đợi thời cơ đến Thời gian trôi qua rất nhanh Sắc trời dần dần tối xuống Từ khi đội ngũ đầu tiên hành động thất bại Thì không đội ngũ nào khác hành động Quả nhiên Vì sao vườn trùng đã biết xảy ra chuyện từ lâu Nhưng đến bây giờ mảnh vỡ còn không bị cướp đi Nguyên nhân chính là khó có thể ra tay Đội ngũ có thể đến đây tương đối hiểu rõ Thực lực của bản thân Có thể không cần quang minh chính đại Chiếm lại trước Ai ai cũng đều biết rõ ràng bản đêm Ai Lâm Phạm nghe tiếng bước chân Mở miệng hỏi Một nam từng bước ra Chào ngươi ta đến đây không có ác ý Chúng ta đến được từ khu tập trung minh quang Tình hình trước mắt ngực cũng thấy rồi đấy Muốn rửa vào một đội ngũ thì không thể nào lấy được mảnh vỡ Cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập đồ ngũ của chúng ta Sau khi nói xong hắn ta mới phát hiện xung quanh không còn người khác Vậy có nghĩa là Đối phương chỉ có một người Ta có lỗi không có hứng thú Lâm Phạm quả quyết từ chối Nam tử nhìn Lâm Phàm Không nhiều lời, yên lặng rời đi Lâm Phàm vẫn nhìn về phương xa Hàn rất tự tin về năng lực của mình Nhưng loại tự tin này thường không thể nào Thể hiện quá rõ ràng Cho dù thực lực của hắn rất mạnh Thế nhưng đối mặt với đám dị thú đông đảo này Hắn cũng không dám đảm bảo rằng Có thể xuất hiện dị thú khiến hắn bó tay chịu trói hay không Ví dụ như con dị thú thức tỉnh cấp 5 kia Cho nên hắn quyết định Tiếp tục chờ đợi Thời gian trôi qua rất nhanh Trời đã sáng Hắn nhìn thấy Nam Tử đến mời hắn tối hôm qua Đang ở bên trong một đội ngũ Trong đội ngũ này số lượng không ít người Đếm lại cũng có chút gần trăm người Rất rõ ràng Tối hôm qua hắn đã mời được những người khác Tham gia đội ngũ hiệu quả Cuối cùng vẫn có rất nhiều người Nghĩ đến chuyện mạo hiểm Còn đường mình vỡ Trở thành cơn giả chân chính Là sự hấp dẫn quá lớn Lúc có cơ hội xuất hiện Ai cũng không muốn bỏ qua Lầm phàm nằm nhoài trên rào trắng của sân thượng nhìn Thấy bọn hắn đang bôi chết máu Thôi dị thú ở trên người Hành động này khiến hắn rất khó hiểu Chắc hẳn bọn hắn muốn bôi bóng dị thú ở trên người Che đi mùi của nhân loại sao Có nhầm không thế Dị thú có mắt mà Hẳn cao mày, rất nhanh đã phát hiện ra mình quá ông cạn rồi Trong đám người kia Có một nam tử đăng thi triển năng lực Tuy rằng mắt thường không thể nào thấy Nhưng loáng thoáng Dường như có một tấm màn trắng xuất hiện Trực tiếp bao phủ mọi người Mà đám gia hỏa vừa rồi có thể nhìn thấy Trong nháy mắt biến mất Ẩn thân Lâm Phạm vô cùng kinh ngạc Cho dù mắt thường không thể nhìn thấy Nhưng với chỉ số tinh thần bây giờ của hắn Vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ Chỉ dựa vào cái này Thật sự có thể tránh né được dị thú sao Dị thú cấp thấp không thể nào cảm nhận được Nhưng cảm giác của dị thú cao cấp Rất mạnh chưa chắc sẽ không phát hiện Sau khi trong người này biến mất Có rất nhiều đội ngũ vẫn luôn luôn về xem Bắt đầu dao động Loại tình huống này vượt quá sự tưởng tượng bọn hắn Chỉ trong chớp mắt đã biến mất Trong đội ngũ này có giác tình giả Có thể ẩn thân Đây là muốn dựa vào chuyện ẩn thân Tránh né ánh mắt của dị thú từ đó tiến vào bên trong. Lúc này, Tô Bằng của khu tập trung Minh Quang dẫn theo đám người từng bước một đến gần dị thú. Mặc dù hắn nói năng lực của mình là ẩn thân, hơn nữa bản thân còn là giác tỉnh giả cấp 5, năng lực xuất chúng, thế nhưng đi trong đám người sống sót này vẫn có chút căng thẳng. Nhưng đã đi đến nơi này rồi, đã không còn đường lui nữa. Tô Bằng nhất định phải lấy lấy được mảnh vỡ. Hắn ta đã từng nhìn thấy có một người ngẫu nhiên lấy được mảnh vỡ, lần đầu gặp mặt Vẫn là giác tỉnh giả cấp 3 Bây giờ qua 2 năm Đối phương đã tăng đến cấp độ nào Hắn ta cũng không biết được Bởi vì đối phương đã cắt đứt liên lạc với hắn ta Khi bản thân đi đến tình trạng cực cao Nhưng mối quan hệ cũ sẽ không còn nữa Bởi thế giới của hắn ta Những người quen cũ không thể nào tiếp xúc được Cho dù như thế nào Hắn ta cũng muốn có được Lần này từ khu tập trung Quang Minh ra ngoài Hắn dẫn theo 10 đội viên Một giác tỉnh giả cấp 5 Bốn giác tỉnh giả cấp 4 Còn lại là 5 người lập sát giả cấp 4 Đi tới Đến gần vòng ngoài Dị thú hỏng huyết bình thường cũng không cảm nhận được gì khác lạ Đáo người chấm dãi Chui qua chui lại Tất cả mọi người đều rất cẩn thận Cố gắng không có đụng đến dị thú chờ có người chạm đến dị thú Cũng chỉ khiến cho dị thú cảm thấy khó hiểu Cảm giác có thứ gì đó chạm đến chính mình Nhưng không có bất cứ động tác nào Thời gian dần qua Tất cả mọi người đã đi vào bên trong vòng vây của dị thú đúng là an toàn. Tôi không qua người của khu tập trung Minh Quang đến mời bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để lời mời này trong lòng, nhưng với tình hình trước mắt, muốn đơn độc hành động rõ ràng là chuyện không thể nào. Cho nên qua quyết đồng ý. Bây giờ trong đội ngũ trăm người này đều có mục đích riêng phải đạt được, ai ai cũng muốn lấy được mảnh vỡ. Dọc đường tiến lên nhìn như là ổn định đoàn kết, nhưng một khi đến chỗ của mảnh vỡ, tranh đoạt sẽ bắt đầu. Đi xuyên qua đám dị thú hỏng huyết Không ngừng tiến vào trong Cấp bậc dị thú cũng dần cao lên Dị thú cấp 1 và cấp 2 Cũng không phát hiện ra gì Khi không ngừng xâm nhập Bước tiến lên trở nên chậm chạp Bởi vì dị thú xung quanh Không ngừng người người không khí xung quanh Dường như là ngửi ra được mùi lạ nào đó Theo Tô Bằng thấy Cái này có nghĩa là ngụy chắc của bọn họ Đã có dấu hiệu về bại lộ Dị thú cấp 4 có cảm giác rất mạnh mẽ Tô Bằng ra hiệu bằng tay Với phía sau Các đội viên của khu tập trung minh quàng Đều chú ý đến tín hiệu này Trong nháy mắt đã hiểu rõ Ngay khi bọn hắn sắp đến Gần tảng đá có khả nạ mảnh vỡ Những dị thú cao cấp xung quanh Bắt đầu rối loạn Nệm bước chân nặng nảy đến gần Đột nhiên tô bằng trực tiếp hủy bỏ lớp Ẩn thân của bọn hắn Những người sống sót được lôi kéo kia lập tức bại lộ Các dị thú xung quanh nhìn thấy nhân loại xuất hiện Tức giận gào thét Có người kinh hồ Tô bằng bán đứng chúng ta Bọn người sống sót được mời đến này Rõ ràng không ngờ Tô Bằng lại trực tiếp bán bọn họ như vậy Chỉ là bây giờ bọn họ Muốn tìm Tô Bằng báo thủ là chuyện không thể Các dị thú trước mắt vây quanh bọn họ Tô Bằng dẫn theo đội viên nhanh chóng Tiến về phía tảng đá Có khảm nạ mảnh vỡ Tuy rằng dị thú cấp bậc cao Đã nhận ra bọn hắn Nhưng sau khi những người sống sót kia xuất hiện Lập tức thu hút ánh mắt của các dị thú Rất nhanh Tô Bằng xuất hiện trước mặt tảng đá Không hề nghĩ ngợi Trực tiếp rơ tay ra Nhanh tay khoét lấy mảnh vỡ vào trong tay Khi mảnh vỡ ở trên đá lưới biến mất Vô số dị thú tức giận Đồng loạt nhìn về phía tảng đá <cười> Ta lấy được rồi Trọng mắt tô bằng sang rỡ Bên tay là tiếng kêu gào thảm thiết Và tiếng dị thú gào thét bởi hắn ta nói Chẳng có gì quan trọng cả Đám gia hỏa được hắn ta mở đến kìa Chính là phá hồi Dùng để hấp thu hỏa lực của dị thú Có một lượng lớn dị thú cấp 5 vọt về phía bên này. Đồng thời nơi xa, có một con dị thú thức tỉnh tinh tinh cấp 5 xuất hiện. Nó tức giận đấm ngực, gào lên đình tài nhức óc. Tổ bằng nhìn phía đội viên, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp để lộ ra chính đồng đội của mình trước tầm mắt của dị thú, đồng thời giữ chặt một giác tình giả cấp 5. Đại Phi, dịch chuyển không gian đi, đừng để ý bọn hắn. Chính vì đồng đội bị bại lộ này hoàn toàn ngây ngẩn Rõ ràng không ngờ đến Bọn hắn cũng là đối tượng bị vứt bỏ Bọn hắn ở khu tập trung minh quang Đều là trợ thủ đắc lực của Tô Bằng Cho đến nay Nguyên nhân mà khu tập trung minh quang vẫn có thể đứng vững Cũng là do bọn hắn bỏ ra Thế nhưng ai có thể nghĩ đến Lại có kết cục như vậy Bọn hắn biết đám người Tô Bằng Mời đến chính là pháo hồi Tô Bằng có mẹ nó Người không phải người Đại Phi dẫn tao cùng đi Ta chính là huynh đại của người đó Con mẹ nó Đại Phi gắt đầu Bản thân hắn giác tình gian dịch chuyển không gian Hắn ta quả quyết thi triển năng lực Trực tiếp từ chỗ tảng đá biến mất Mà chính vị cường giả của khu tập trung minh quang kia Thì bị các dị thú vây quanh Bọn hắn liều mạng chống cự lại Thực lực của bọn hắn đạt đến cấp 4 Đương nhiên không có khả năng Bị đám dị thú Như 7 ông vỡ tổ này giết chết được Mà đây nó cũng là điều tôi bằng muốn chính là vì để cho bọn hắn kéo dài thời gian. Người bình thường không có năng lực như vậy, nhưng bọn hắn thì có. Khoảng cách di chuyển cũng không xa, khoảng chừng mười mấy mét, xung quanh vẫn có rất nhiều thú, số lượng không hề ít. Tô Bằng quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy được dị thú thức tỉnh tinh tinh cấp năm. Khi có nó gia nhập vào chiến trường, đám gia hỏa hắn ta bỏ lại kia để kéo dài thời gian, đột nhiên trở nên yếu ớt như giấy, trực tiếp bị xé nát. Giật mạnh Hắn ta liếc mắt đã nhìn thấy được Thực lực của con tinh tinh kìa Mạnh đến đáng sợ Sinh sống gần mảnh vỡ Có thể xuất hiện loại dị thú này Cũng là chuyện bình thường Ngươi định làm gì Tù bằng phung tay lên gạt đại phi vừa mới nghĩ đến chuyện cướp đoạt giả Người vẫn luôn cảnh giác ta Đại phi nói Nói nhảm cho đến bây giờ ta vẫn không tin tưởng người nào Bao gồm cả ngươi cũng thế Mảnh vỡ đang trong tay Tô Bằng Đã không còn sợ hãi gì nữa Cho dù là khu tập trung minh quang cũng hắn Cũng không cần trở về Có mảnh vỡ hắn ta có thể đột phá bản thân Trở nên càng mạnh hơn Hắn ta trực tiếp gỡ bỏ trạng thái ẩn thân của Đại Phi Dị thú xung quanh nhìn thấy Đại Phi giữ tận như chó dại nhỏ đến Đó chết Đại Phi vô cùng tức giận Hắn ta biết Tô Bằng Chưa bao giờ đặt kẻ nào ở trong lòng Tất cả thiện ý thể hiện ra Chỉ là một loại ngụy trang mà thôi Nhất là khi biết chuyện muốn đi tranh đoạt mảnh vỡ Hắn ta biết Tô Bằng Nhất định sẽ bán bọn hắn Mà hắn ta tại sao chưa từng muốn bán tất cả mọi người Hắn ta biết mình nhất định Có thể đến gần mảnh vỡ Bởi vì hắn ta có năng lực dịch chuyển không gian Tô Bằng muốn an toàn rời đi Nhất định phải dựa vào năng lực của hắn ta Không ngờ Tô Bằng Có vẻ chủ quan Nhưng khi muốn tranh đoạt mảnh vỡ Lại bị đối phương tránh đi, né được Tô Bằng tiếp tục trạng thái ẩn thân chạy thục mạng mà đại phi chỉ có thể không ngừng dịch chuyển, chạy ra bên ngoài. Dị thú thức tỉnh từng tíng cấp năm gào lên, đuổi theo mảnh vỡ. Nhưng nhìn bằng mắt thường không thể nào nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào mùi. Sau đó ánh mắt nhìn phía đại phi, nhảy lên từ trên trời giáng xuống, thân thể khổng lồ bao phủ đại phi. Đại phi đang dịch chuyển không gian, đột nhiên cảm thấy có nguy cơ đánh tới, nhìn lại, đột nhiên thấy được dị thú tinh tinh Luồng uy thế kinh khủng kia Khiến hắn ta run như là cây sấy Cũng là cấp 5 Hắn ta không cho rằng bản thân Có thể cảm nhận được loại cảm giác như vậy Nhưng bây giờ hắn ta thật sự cảm nhận được Hải quyền của di thú tinh tinh rơi xuống Một tiếng ẩm vàng Mặt đất chấn động Nứt ra Xuất hiện vết dạn Giống như là mạng nhện Lan tràn ra bốn phương tàm hướng Cảm nhận được đợt công kích này Trong lòng đại phi giật mình Nói thẳng là khủng bố Cũng mày chạy nhanh Không bị lan đến gần Nếu không Ngay khi hắn ta cho rằng Mình có thể trốn được một kiếp rồi Đột nhiên trận tròn hai mắt Nằm đống có lực bộc phát Vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trong tầm mắt Còn chưa chờ hắn ta lấy lại tinh thần Một quyền đánh trúng Lực bộc phát kinh khủng khiến ngũ quan của đại phi vặn vẹo Cả người giống như quả đạn pháo Bay vút lên không trung xa xa Tàu bằng đang ẩn thân chạy trốn Đương nhiên nhìn thấy rõ ràng Trong lòng cũ chấn động Sao con dị thú tinh tinh này Lại có thực lực khủng bố như vậy Còn mẹ đó Đây chính là dị thú thức tỉnh cấp 5 sao Đại phi rơi xuống nôn ra máu Cả người toàn là máu Hắn ta gian nan thi chuyển Kỹ năng dịch chuyển không gian Chỉ là dường như dị thú tinh tinh biết được Thế mà đánh vào chỗ nào đó trong không gian Trực tiếp đánh đại phi bay ra ngoài Nhanh chóng bắt lấy hai chân hắn ta Xoẹt một tiếng Trực tiếp xé làm hai Dị thú thức tỉnh tinh tinh cấp nằm Đấm ngực phát tiết ra tức giận ở Trong lòng Ánh mắt khóa chặt phía trước Nơi đó không có người Không có hơi thở nhân loại Nó giữ tận gào thét Băng từ dưới trần xuất hiện Nhanh chóng lan tràn ra phía trước Các dị thú trên đường băng thành tượng Sau đó khi dị thú tinh tinh mạnh mẽ sông tới Đã hóa thành bã vụn Rơi vụn đẩy đất Lúc này Lâm Phạm đứng trên sân thượng khiếp sợ Nhìn tình hình đẳng ra Lộ ra về mặt khiếp sợ Hắn không ngờ được Đám người này lại có thể thành công Thật sự lấy được mảnh vỡ vào tay Nhưng mà hắn cũng nhìn thấy dị thú tình tình Lúc trước gặp phải Cho dù là bây giờ hắn vẫn cảm thấy Mình không phải đối thủ của đối phương Thứ đổi chơi này sao có thể là dị thú thức tỉnh cấp 5 chứ Đám đôi ngủ về xem xung quanh bắt đầu hành động Bọn hắn cũng muốn đi tranh đoạt mảnh vỡ Khi mảnh vỡ bị lấy khỏi đám dị thú Chính là khi bọn hắn hành động Chiến đấu còn chưa kết thúc Bởi vì cứ gọi là bọ ngựa bắt vẻ Chim sẻ rỉnh mồi Chỉ là nhóm chim sẻ này cũng không có đơn giản Năm Phạm tập trung vào Tô Bằng Nhảy vọt lên Không ngừng xuyên qua đám kiến trúc Hắn vẫn luôn theo sát phía sau Đồng thời trong kiến trúc xung quanh Cũng có cường giả đang theo dõi Tô Bằng đang ẩn thân quay đầu nhìn lại Hắn ta đang bị dị thú thức tỉnh tinh tinh cấp 5 theo đuổi Lại phát hiện ra một lực lớn cường giả Cũng đuổi theo Sao mà của hắn ta vô cùng nghiêm trọng Đáng chết đáng khấu nạn các người Mảnh vỡ này là của ông đây Ai cũng đừng mong có được Tổ bằng không thể nào từ bỏ mảnh vỡ Hắn ta hy sinh nhiều như vậy Sao có thể làm áo cưới cho người khác Cho dù hủy đi Cũng không để lại cho người khác Lúc này lâm phàm theo dõi Cũng không thăng tốc đuổi theo Mà từ đầu đến cuối duy trì một khoảng cách Hắn biết trận tranh đoạn này Chỉ vừa mới bắt đầu Không phải ai lấy được trước thì chính là của người đó Rồi, ngươi muốn đòi sao Một bóng người chạy ngang với lâm Phàm Về mặt khinh thường nhìn lâm Phàm Một đạo hàn mang xuất hiện Lâm phạm tùy ý vùng đào Cũng không thèm nhìn Trực tiếp chặt đối phương một đạo Tiếp tục đuổi theo Vào giờ phút này Tất cả mọi người đồ điên cuồng Bất cứ người nào đến gần Đều là quả quyết ra tay So sánh với mảnh vỡ Bất cứ chuyện gì cũng không đáng nhắc đến Cho dù là bằng hữu thân thiết Cũng sẽ có sự tham lam Lúc này Tôi bằng cảm nhận được áp lực lớn nào. Hắn ta biết năng lực ẩn thân của chính mình Tránh ngấy ngờ bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng đối mặt với cao thủ chân chính mà nói, cho dù bọn hắn không nhìn thấy người, chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể tìm được hắn ta. Chứ đừng nói đến một đường hắn ta phi lực đại, động tính gây người quá lớn, càng khó thoát khỏi thính giác bọn họ. Đột nhiên, một tính rít vang lên, âm thanh tựa như là gỡn sóng, đột như khuếch tán, kiến trúc xung quanh đều là pha lê trước sóng âm này. Trọng nhảy mắt vỡ nát thành mảnh vỡ bằng ra tung tué Giác kinh ra sóng âm Thân thể Tô Bằng ẩn ẩn hơi lung lay Bị sóng âm ảnh hưởng Trực tiếp thoát khỏi trạng thái ẩn thân Tô Bằng ra mảnh vỡ đây Có người sống giận Tà ra con mẹ nó đây là của ông đây Tô Bằng dẫn dỡ hét lên Chết cũng không thể ra mảnh vỡ ra bảo giờ phút này Tô Bằng chính nằm con cửu non Sau lưng là một đàn sói nhìn chằm chằm Đang nghĩ cách, độc chiếm con cửu non đã cùng đường tuyệt lối kìa. Hắn chết chắc rồi. Lâm phàm biết Tô Bằng không thể giữ được mảnh vỡ. Muốn lấy mảnh vỡ rời khỏi nơi này, không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng Đương nhiên, không thể không bội phục sự tàn nhẫn của Tô Bằng. Rất rõ ràng, hắn sắp xếp đội viên thật sự có thể cầm được mảnh vỡ đến tay. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, lấy tới tay rồi thì làm thế nào mà an toàn rời đi. Trong quá trình đuổi theo, Hắn nhận ra có không ít cao thủ Không vội vàng ra tay Tổ bằng chạy đằng trước Cường già chạy ở giữa Các sĩ thú thì theo sát phía sau Loại tình huống này không quan tâm là ai Đều sẽ hoảng hốt Ta nên ra tay lúc nào đấy Chẳng lúc đuổi theo Đâm Phạm không ngừng phân tích tình huống xung quanh Cho dù hắn thấy thật sự lấy được Thì nhất định sẽ bị truy sát một đường Nhưng hắn tin với tốc độ của mình Cho dù không thể cắt đuôi hết Nhưng cũng có thể cắt đuôi được hơn phân nửa Ngay khi đang suy nghĩ Chỉ thấy đằng xa có một hỏa tiễn Kéo đuôi lửa rực rỡ bay đến Ẩm một tiếng Một tính nổ, nổ mạnh vang vọng Trực tiếp bao trùm Tô Bằng Còn mẹ nó Trong lòng Tô Bằng thức giận mắng Ở đằng xa Có một năm tử khiêng súng phóng hỏa tiễn trên vai Khỏe miệng cong lên Mắt không chớp nhìn chăm chăm Tô Bằng bị hắn tại Ép ngừng lại Khi Tô Bằng bị ép ngừng lại Trong kiến trúc âm u Đột nhiên nhảy ra một bóng người Nhanh chóng chạy đến trước mặt Tô Bằng Quét chân Tay mắt Tô Bằng lanh lẻ Một tay ngăn cản Bụng một tiếng Lực đạo to lớn chuyển đến Trực tiếp lui nhanh Mà trong khi hắn ta lùi lại Có một bóng người từ chỗ tối xuất hiện Thân thể dung nhập vào mặt đất Một bóng người nhanh chóng lướt đến Xuất hiện phía sau Tô Bằng Cái bóng đen dần dần thành hình Vẫy đào sáng loáng ở trong tay Chém ra một vết đào sau lưng Tô Bằng Tô Bằng bị đau Khuôn mặt vận vẹo Đám khuôn kia qua người, đáng chết Tổ bằng tức giận gầm thét Tuy rằng hắn ta là giác tỉnh giả cấp 5 Nhưng đám ra tay với hắn ta Cũng có cao thủ Sao có thể sợ hắn ta Lào đào mấy cái Lại nghĩ đến chuyện trốn đi Chỉ là ngay khi hắn ta lại dừng lại Bốn phương tạm hướng xung quanh hắn Đã sớm bị một đám cao thủ phong tỏa ngăn lại Không có đường nào để chạy Do mảnh vỡ ra đây Người không giữ được còn người mở miệng nói Tô Bằng, ngươi có thể lấy được mảnh vỡ từ trong đó ra Không thể không nói bản lĩnh của ngươi rất lớn Nhưng dừng ở đây thôi Giao ra thì không sao cả Không giao thì chỉ có chết Lại một vị cường giải nói Bọn hắn cũng rất nhức đầu với chuyện Lấy mảnh vỡ ra ngoài như thế nào Không ngờ Tô Bằng lại có thể bỏ được Vì mảnh vỡ mà trực tiếp tế nhiều đồng đội như vậy Khu tập trung mình quang Xem như xong đời rồi Tài nguyên ở đó sẽ bị bọn họ phân chia Tô Bằng nhìn bốn phía Trợn mắt nhìn Nghiến răng nghiến lợi tức giận nói Ta cực cực khổ khổ Vứt bỏ hết mọi thứ bếch có đồng mảnh vỡ Các người bây giờ muốn ngồi mát ăn bắt vàng Các người cảm thấy chuyện này có thể là sao Hắn ta rất tức giận Chỉ là tức giận của hắn ta không có tác dụng gì Ánh mắt đám người nhìn về phía hắn Giống như nhìn đồ ăn ở trên thớt gỗ vậy Đối với mảnh vỡ Bọn hắn bắt buộc phải có Có người thấy dị thú sắp đuổi kịp Biết là không phải lúc lói nhảm Nhất định phải ra tay ngay bây giờ Nếu như chờ dị thú hoàn toàn bao vây nơi này Mọi chuyện cũng đã trễ Tô bằng nhìn thấy mình không có lối thoát Nhìn dị thú tinh tình sắp đến gần Căn giặc một cái Lộ ra vẻ hung hăng chương 279 Mời các ngươi nói tỉnh mình một chút Các ngươi nghĩ lấy được mạch vỡ sao Đúng là nằm mơ Muốn có thì đoạt đi Hàn người ta quay người Chạy về phía dị thú tình tình Mọi người xung quanh nhìn thấy tình hình này Sắc mặt đại biến Chồng nhảy mắt đã biết ý nghĩ của hắn ta Gần hắn ta lại Chồng chốc lát vô số cường giả xung quanh Phóng thẳng về phía tô bằng Tốc độ của tô bằng rất nhanh Khi sắp đến gần dị thú tình tình Đột nhiên ném ảnh vỡ về phía dị thú tình tình Ta không lấy được Các người cũng đừng học lấy được Đám khốn kiếp các người Hắn ta tức giận Tô bằng không muốn làm áo cưới cho người khác Chỉ có thể chọn cách này Hắn ta biết chỉ cần mình ném ảnh vỡ đi Là có thể sống sót Hắn ta muốn ghi nhớ tất cả mọi người hiện trường Ở trong lòng Sau này sẽ tìm từng người để báo thù khiến bọn hắn phải trả giá đắt Lúc này một giác tình giả nhảy vọt lên Ở giữa không trung bắt được mảnh vỡ Về mặt vô cùng vui mừng Tao lấy rồi Chỉ là còn chưa cao hứng được bao lâu Một cánh tay lớn chặn hắn ta lại Giác tình giả này nhìn lại Dị thú tình tình đã bắt được hắn ta Nó phẫn nộ gầm thét Đột nhiên bóp mảnh Bột một tiếng Vị giác tình giả này Không nhìn được nôn ra máu tươi Ném mình vừa qua đây Đồng bại nhìn thấy vội vàng hô hào Không thèm để ý đến đồng đội đã bị bắt được Đây là của ta Giác tình giả không ngừng nôn ra máu Đến chết cũng không buông tay Lại có cường giả từ bên cạnh lao giả Muốn cướp lấy mảnh vỡ từ trong tay đối phương Chỉ là vừa đến gần dị thú tình tình Đột nhiên vung tay lên Phịch một tiếng Trực tiếp đánh bay đối phương vào trong tòa kiến trúc Lúc này Từ đầu đến cuối lâm phản vẫn luôn quan sát. Mà hắn phát hiện ra, không chỉ hắn đang quan sát, xung quanh vẫn còn có một số người cũng đang quan sát. Hắn biết đàm giả hoạt này mới chính là đối thủ khó dày dừa nhất. Bây giờ, không biết gì thú tình tình đã đánh lùi biết bao nhiêu người sống sót. Chiến đấu diễn ra, băng xương bao trùm những tòa kiến trúc xung quanh, từng gai băng đột ngột mọc từ dưới đất lên. Có gai băng đầm xuyên qua lồng ngực người sống sót, phóng thẳng lên cảo. Máu tươi nhuộm đỏ gai băng sáng long lành Mảnh vỡ không ngừng đổi trù Người sống sót lấy được mảnh vỡ Sau khi vui mừng ngắn ngủi Tiếp theo đó chính là tuyệt vọng Trong thời gian ngắn ngủi này Mảnh vỡ tự nhiên là bị nguyền rủa Ai có được đều sẽ chết không được tử tế Dị thú tinh tinh ủng hộ giết ta xem trọng người lắm Lâm phạm động viên Dị thú tinh tinh Người sống sót có thể đứng ở đây Càng ngày càng ít Như vậy tỷ lệ lấy được mảnh vỡ sẽ càng lớn đồng thời đầu đang phát họa ra con đường chạy thoát nhưng vào lúc này cơ hội đến mảnh vỡ bị ném lên cao dễ thú tinh tinh đang giày dừa với mấy người sống sót mà người sống sót khác thì ngẩn đầu nhìn lên bầu trời những người lấy đà chuẩn bị nhảy vọt lên ngươn tay muốn cướp mảnh vỡ vào tay haii Trần Lâm Phàm phát lực vịch một tiếng hóa thành tàn ảnh sông lên đường đào trong tay hắn bùng lên lửa lớn một đào b vùng Sóng nhiệt càn quét, trực tiếp ngăn cản đám người đang vọt đến. Đối với đám người này mà nói, có thể nhìn thấy một bóng đen lướt qua, mảnh vỡ biến mất. Để mảnh vỡ lại! Giống như lâm phạm quan sát, bọn người đang chờ đợi, thời cơ tốt nhất để ra tay, giận dữ là hét. Không ngờ là có người nhanh hơn bọn hắn một bước, lập tức khiến lửa giận trong lòng bọn họ bùng phát, giận tím mặt. Lâm phạm cất đường đao lại trong vỏ, mắt nhìn mảnh vỡ, trong lòng vô cùng vui vẻ, không hề nghi ngợi. Có cảng lập tức chạy đi Dùng tốc độ cực nhanh mà chạy mất Đuổi theo Chỉ trong chốc lát Một trận chiến truy đuổi đã diễn ra Dị thú thức tỉnh, tình tình cấp nằm Cũng không để ý đến người sống sót khác Mà tức giận gầm thét Đuổi theo lâm phẳng đã lấy được mảnh vỡ Trên đường chạy trốn là điều à, mảnh vỡ ta lấy được rồi Lâm phẳng vỗ ngực Lúc nói chuyện, gió tắt đầy vào miệng là điều đang nằm nhoài trong ngực thò đầu già Khi nhìn thấy mảnh vỡ, hải mắt sáng lên Người chồng kia cho ta Mảnh vỡ lại không lớn Chỉ to cỡ lòng bàn tay Một màu đen tuyển Đen đến phát sáng, không biết làm bằng vật liệu gì Nhưng khi chạm đến thì vô cùng lạnh lẽo Giống như là cua dòng cuối vậy Hàn chứng kiếp bỏ mảnh vỡ vào trong ngực Để lạt điều Dùng thân thể cuốn quảnh Quay đầu nhìn lại Phía sau có rất nhiều người đuổi theo Thậm chí ngay cả sĩ thú tinh tinh kia cũng vậy Mà đối với đáng người sống sót thần bí kia mà nói Bọn hắn không ngờ được Giao hòa này còn chạy nhanh hơn cả chó Đúng là nằm ngoài tưởng tượng của bọn hắn Trong đó có một vị giác tỉnh giả cấp 5 Vẻ mặt không thể nào nhịn nổi năng lực hắn ta thức tỉnh chính là tốc độ Bây giờ hắn ta thi chuyển năng lực dò trường Nhưng vẫn không đuổi kịp Cái này khiến hắn ta cảm thấy vô cùng hỏng bét Như nàng đánh đùng đùng vào mặt vậy Lúc này Lâm Phạm nghe thấy tính trên bầu trời của tiếng động Ngẳng đầu nhìn lên Đột nhiên phát hiện ra một chiếc máy bay trực thẳng Đang theo dõi mình Trên máy bay có người cầm kính viễn vọng Vẫn luôn tập trung vào hành tung của hắn Cứ chạy thế này Ta vẫn luôn nằm trong tầm mắt của đối phương Nếu như bây giờ ta chạy về khu tập trung mấy loạn Nhất định sẽ xảy ra chuyện Lâm Phảo biết như vậy khẳng định không được Chạy với tốc độ cực hạn như vậy Đối với thể lực của hắn cũng là một loại khiêu chiến Cuối cùng hắn cắn răng một cái Trực tiếp trốn vào trong thành thị hù gì Dùng kiến trúc bên trong để che chắn trực tiếp bỏ máy bay trực thăng lại. Kết thúc 21, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một xem subscribe, comment comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.